cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio audiotruyenzet.com chương 432 huyền thiên tông giao lưu thi đấu thường hàng phong không nghĩ tới dĩ nhiên mình cũng được nhắc tới hắn trông thấy bộ dạng nghiêm khắc của tiêu linh tuy rằng trước đó đã thấy qua nhưng là mỗi lần nhìn thấy trong lòng hàng phong đều xuất hiện một cổ dị dạng tâm tình hiển nhiên hình dáng giận dữ nghiêm khắc của tiêu linh dành cho hàng phong những cung bậc cảm xúc bất đồng vô cùng phong phú hảo Nàng nói như vậy có phải là quá nặng hay không? Tuy rằng nha đầu Phỉ Vân không biết trời cao đất rộng đi thì với thực lực của nàng hiện tại cũng có đủ vốn liếng để mà kiêu ngạo. Như vậy đi, chờ đến khi đại hội tỷ thí trong tông môn kết thúc, ta sẽ bỏ bớt chút thời gian ra, thừa dịp này mà chỉ điểm cho Phỉ Vân. Hy vọng trong khoảng thời gian này Phỉ Vân nỗ lực một chút, tranh thủ nắm chắc bài danh cao nhất có thể đạt được trong lần đại hội này. Phỉ vân đứng bên cạnh còn đang nắm cánh tay của tiêu linh mà cười hì hì, cũng làm nũng nói rằng, tiêu linh tỷ tỷ, ngươi xem sư huynh nói như vậy, ngươi phải nói giúp ta một hai câu chứ, nhẹ nhàng nhéo cái mũi nhỏ bé của phỉ vân một cái, tiêu linh cũng liếc mắt nhìn muội muội một lúc rồi có chút quá phận liếc qua nhìn hàng phong. Lúc này nàng mới lắc đầu không nói lời nào, kế tiếp ba người lại nói chuyện phiếm với nhau. Hàng Phong rốt cuộc cũng biết được sở dĩ hôm nay mọi người cùng nhau tự tập tại đây chính là được huyền cơ tử phân phó kêu hắn mấy ngày nữa tỉ thí trong tông môn thì nhớ đến tham quán. Tuy rằng Hàng Phong có chút truyền kỳ, ở tại huyền thiên tông trong hàng ngũ đệ tử có thân phận vô cùng cao quý. Nhưng dù sao không phải đây là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy mà không có một ai cảm thấy hiếu kỳ và kinh ngạc, sự chú ý của bọn họ đều tập trung lên sự tình của thiên thánh đại hội lần này. Đây mới là đề tài mà mọi đệ tử trong huyền thiên tông bàn luận mấy ngày hôm nay. Ngay khi mọi người đang nói chuyện thì Hàn Phong liền thấy huyền cơ tử và mấy vị trưởng lão cũng từ từ chậm rãi từ bên ngoài bước tới. Thật ra huyền cơ tử thấy sự hiện diện cả Hàng Phong ở tại diễn võ trường cũng tiện đà gật đầu, lập tức liền đi tới kháng đài tỷ thí, miễn cười nói, chắc hẳn mọi người cũng có chút lý giải về thiên thánh đại hội lần này. Giờ ta cũng không có nói nhiều đến những cái khác. Huyền cơ tử chờ cho đám đông đệ tử yên tĩnh trở lại rồi mới tiếp tục nói. Hôm nay chủ yếu thông tri cho mọi người đến đây chính là để thông báo cho tất cả các đệ tử trong tông môn biết. Năm ngày sau, tại kháng đài này huyền thiên tông chúng ta sẽ tiến hành một lần trắc thí. Đến lúc đó 10 người có thực lực xuất chúng nhất sẽ được đại biểu cho huyền thiên tông ta đi tham dự thiên thánh đại hội. Công việc cụ thể thì các vị trưởng lão có trách nhiệm nói với ngươi. Hy vọng sau khi mọi người giải tán trở về. Hãy hảo hảo chuẩn bị cho kỹ để tham gia cuộc trắc thí năm ngày sau, huyền cơ tử nói không nhiều lắm. Sau khi nói xong cũng lập tức rời khỏi lôi đài, kỳ thức, nếu như huyền cơ tử thông tri mọi việc đến cho các đệ tử trong tông môn một cách đơn giản thì cũng chẳng cần tập trung mọi người lại đây làm gì. Hắn có con mắt rất biết nhìn người. Chỉ cần không ngừng cố gắng thì lần thiên thánh đại hội này cũng có thể đạt được bài danh đệ nhị. Còn về bài danh đệ nhất mà 10 năm trước trong thiên thánh đại hội mà hàng phong đoạt về cho tông môn huyền cơ tử không có đặt quá nhiều hy vọng. Mục tiêu của huyền thiên tông lần đại hội thiên thánh này cũng chỉ là thứ bậc đệ nhị mà thôi, chẳng qua, huyền thiên tông mấy năm nay phát triển không ngừng. Thực lực cũng đã tăng lên một cách đáng kể. Nhưng đối với ngoại giới thì huyền thiên tông cũng chỉ mới có nhận thức hàng phong mà thôi. Huyền Cơ Tử và các vị trưởng lão đều cho rằng do Hàng Phong quá biến thái là lần đại hội thiên thánh trước Huyền Thiên Tông mới có thể đạt được danh hiệu quán quân. Nếu như mất đi Hàng Phong thì Huyền Thiên Tông vẫn chỉ có thể là một thế lực nhị lưu mà thôi, đối mặt với những lời đồn nhảm nhĩ thì Huyền Cơ Tử nhíu mày không ngớt. Hắn thừa nhận rằng Huyền Thiên Tông có được quy mô như ngày hôm nay cũng đều nhờ Hàng Phong mà có được. Nhưng hắn cũng không có muốn thế nhân biết đến Huyền Thiên Tông chỉ có mỗi Hàng Phong mà thôi. Nếu điều đó xảy ra thật thì xe là một sự đã kích nặng nề đối với những đệ tử nỗ lực tu luyện những năm gần đây, cho nên huyền cơ tử mới hy vọng rằng có thể qua lần đại hội này mà thể hiện được thực lực của huyền thiên tông. Từ đó có thể giúp huyền thiên tông thoát khỏi những lời đồn đại với hàng phong, mà những thứ này chính là hàng phong cũng mới biết được từ miệng của huyền cơ tử. Kỳ thực, tất cả những chuyện này hàng phong tự nhiên cũng hiểu được, chỉ có điều là hắn không có lưu ý tới. Dù so thì thực lực của huyền thiên tông rất mạnh, điều này hắn có thể chắc chắn, bất quá điều huyền cơ tử lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Có thể thiên thánh đại hội lần này chính là một cơ hội tốt dành cho huyền thiên tông, mà sau khi huyền cơ tử làm một tràng dài như vậy cuối cùng cũng nói ra ý đồ cuối cùng của mình. Nguyên lai, like, huyền cơ tử hy vọng hàng phong có thể tham gia thiên thánh đại hội lần này, đương nhiên là tham gia với tư cách là tuyển thủ dự thi thì hàng phong không thể nào tham gia được. Nhưng nếu là người dẫn đầu thì Hàng Phong với tư lịch và thực lực của hắn, không một ai có thể tranh giành được. Hàng Phong thoáng nghĩ một hồi rồi lập tức gật đầu đáp ứng. Năm ngày sau, Huyền Thiên Tông tổ chức tỉ thí giao lưu giữa các đệ tử trong tông môn cũng đã được chính thức triển khai. Lúc này đây tham gia tỷ thí đệ tử tổng cộng có tới gần 300 người. Có thể nói đây là lần tổ chức tỉ thí giao lưu trong tông môn của Huyền Thiên Tông có quy mô lớn nhất từ khi khai tông lập phái đến nay. Dù sao thì 10 năm trước Huyền Thiên Tông cũng chỉ có không quá 100 đệ tử. Hơn nữa có hơn phân nửa là đệ tử của Thần Binh Cát và Bách Thảo Đường. Những đệ tử này không có tinh thông đấu khí, hay nói đúng hơn là họ không có chú trọng vào việc tu luyện đấu khí. Cho nên lần Thiên Thánh Đại Hội trước Huyền Thiên Tông cũng là có rất ít đệ tử có thể tham gia, nhưng giờ thì khác. Hiện nay việc tuyển chọn đệ tử tham gia Thiên Thánh Đại Hội tương đối dễ dàng. Một lần tổ chức tỷ thí giao lưu nho nhỏ trong tông môn thôi cũng đã có hơn 300 danh đệ tử đăng ký tham gia, sáng sớm hôm nay, Hàng Phong cũng tới tham dự. Đầu tiên là đi tới chỗ của Trầm Ngọc một chuyến, sau đó rồi mới hộ tống tiêu linh đến luyện võ đường, lúc này luyện võ đường đã kín mít người không còn chỗ ngồi. Có thể nói đệ tử huyền thiên tông không có tham gia lần tỷ thí giao lưu này đều tụ tập ở đây để có thể cổ vũ cho bạn bè, người thân của mình. Nghĩ đến những đệ tử này không có tham gia tỉ thí nhưng lại có lòng đến trợ giúp, góp vui, cổ vũ tạo nên không khí nhộn nhịp cho huyền Thiên Tông. Dù sao thì huyền Thiên Tông là nơi thanh tu, khó có được một lần tổ chức hoạt động lớn như vậy. Tất nhiên mọi người cũng không muốn bỏ qua, thấy mọi người, nhất là các đệ tử trẻ tuổi, tâm tình hưng phấn, sắc mặt kích động, hàng phong cũng khẽ cười, lập tức trong lòng hàng phong không khỏi lo lắng. Hắn thấy có nên thẳng thắn đề nghị với Huyền Cơ tử xem có nên định kỳ tổ chức tỷ thí giao lưu trong tông môn hay không, điều đó có thể đẩy cao, cổ vũ các đệ tử trong tông môn nỗ lực tu luyện hơn. Về những phương diện khác như tương hỗ luận bàn thì như thế các đệ tử có thể biết được những khiếm khuyết của mình để mà sửa đổi, hoặc cũng có thể từ những đệ tử đồng môn khác mà học hỏi được những kinh nghiệm chiến đấu quý giá. Đương nhiên tối trọng yếu chính là Hàng Phong vẫn chỉ hy vọng qua những hình thức tổ chức tỷ thí giao lưu như vậy có thể khắc sâu tình cảm của mọi người đối với tông môn. Trước đây huyền thiên tông chẳng qua chỉ là một tiểu tông môn. Cả tông chủ, các vị trưởng lão cùng với đệ tử trước kia cũng chưa đến 100 người. Bởi vì nhân tố thưa thớt, cho nên quan hệ giữa các đệ tử với nhau vô cùng thân thiết, nhưng hiện tại thì đã hoàn toàn khác. Huyền thiên tông và Hàn Phong Danh tiếng ngày càng tăng mà Huyền Thiên Tông cũng đã từ từ ngồi vững trên cương vị là một nhất lưu thế lực hàng đầu. Hàng năm đến kỳ tuyển chọn đệ tử, người người đến mộ danh không ít. Hàng Phong tin tưởng rằng chỉ cần qua 10 năm nữa thôi thì đệ tử Huyền Thiên Tông sẽ tăng lên gấp đôi, người càng đông thì sự tình cũng càng nhiều. Hàng Phong tự nhiên minh bạch, nếu như muốn cho tất cả các đệ tử trong tông môn đoàn kết lại với nhau thì là chuyện không có khả năng, cho nên hắn cũng chỉ có thể nỗ lực hết mình. Hy vọng thông qua một vài phương thức có thể đề cao được mối quan hệ tốt đẹp giữa các đệ tử trong tông môn. Mà vấn đề Hàng Phong nghĩ như vậy, hắn cũng chắc chắn rằng huyền cỡ tử và các vị trưởng lão nhất định sẽ tán thành. Có lẽ cứ hai năm thời gian, huyền Thiên Tông sẽ tiến hành một lần đại hội giao lưu tỷ thí giữa các đệ tử trong tông môn. Trận giao lưu này từ nay về sau sẽ trở thành một hoạt động không thể thiếu của huyền Thiên Tông. Đây chính là điều Hoa phu ý muốn của Hàng Phong. Bởi vì là giao lưu tỷ thí trong tông môn cho nên vị trưởng lão phụ trách công việc giao lưu thi đấu lần đầu tiên này cũng không có nói những điều khách sáo mà nhanh chóng đơn giản nói ra những quy tắc trong khi tỷ thí. Ngay sau đó tuyên bố giao lưu tỷ thí được bắt đầu, kỳ thực mặc dù lần giao lưu tỷ thí lần này để tuyển chọn ra 10 danh đệ tử trong huyền thiên tông để tham dự thiên thánh đại hội nhưng kỳ thực cũng nhân cơ hội này mà có thể chỉ điểm một chút cho các đệ tử trên con đường tu luyện. Bởi vì lần thi đấu giao lưu này không phải như thiên thánh đại hội thuộc về hai bên đối kháng đói lập mà là có vài vị trưởng lão có thực lực tương đối cao có nhiệm vụ làm ban giám khảo đồng thời cũng tránh cho việc trong lúc tỉ thí giao lưu xảy ra điều ngoài ý muốn, mà hơn 300 đệ tử đăng ký tham gia chính là dựa theo trình tự tiến lên so chiêu với những vị trưởng lão này. Cuối cùng sau khi trải qua một phen trắc thí, giám khảo sẽ căn cứ vào thực lực mà mỗi đệ tử biểu hiện ra ngoài sẽ cho điểm số phù hợp. Cuối cùng 10 người có điểm số cao nhất sẽ đại diện cho huyền thiên tông tham gia thiên thánh đại hội lần này. Đương nhiên phương pháp này cũng không phải là quá mức chính xác, nhưng đại thể chắc cũng không có sai biệt nhiều năm. Hơn nữa sau khi biết được quy tắc này, Hàng Phong cũng đã nói với huyền cơ tử cần phải bổ sung một vài điểm. Đó chính là phàm những đệ tử cho rằng thực lực của mình đủ để có vị trí cao hơn nhưng điểm số có được lại thấp thì đều có một lần cơ hội hướng tới những người có bài danh cao hơn để tỉ thí. Chỉ cần đánh thắng thì sẽ được thay thế vị trí của hắn trên bảng xếp hạng. Kiến nghị này của Hàn Phong rất nhanh được huyền cơ tử tán thành và tiếp thu vận dụng. Giao lưu thi đấu cuối cùng cũng đã được triển khai. Cả luyện võ đường đều được lập những tiểu hình đài dùng để phân biệt khảo hạch hơn 300 đệ tử tham gia tỷ thí thi đấu. Mà trước hết lên sân thi đấu chính là 10 vị giám khảo phụ trách lần này. Chẳng qua làm cho Hàn Phong ngoài ý muốn chính là không nghĩ rằng trong 10 vị giám khảo này thì quá nữa là những người mà hắn quen biết. Trong đó Mạnh Hùng dáng vẻ cao to khôi ngô, nổi bật nhất trong 10 vị giám khảo cũng đã nhận ra được sự hiện diện của Hàng Phong trên luyện võ đường. Nói thật thì mấy năm nay Hàng Phong vô cùng bận rộn. Hắn mặc dù trở lại huyền thiên tông nhưng cũng không có thời gian rảnh. Cho nên đối với những người bạn tốt như Mạnh Hùng, hắn cũng không biết rõ được tình huống cụ thể của bọn họ hiện giờ như thế nào. Đây cũng là một chút sơ sẩy của Hàng Phong. Chăng qua Hàng Phong thỉnh thoảng được Tiêu Linh và Lâm Vĩ Vân nhắc tới cho nên cũng biết được đại khái tình hình của bọn họ hiện nay. Lúc này thấy Mạnh Hùng lên cảm, cảm tờ hờ di được dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, thân thể ẩn hàm lực lượng vô cùng mạnh mẽ thì Hàng Phong cũng nhoẻn miệng cười. Hắn thật ra cũng nghe nói, hôm nay Mạnh Hùng đã có tu vi địa giai cửu phẩm, đã trở thành một vị trưởng lão trong tông môn rồi, với thực lực bậc này thì trong tông môn chính là nhân vật trọng yếu. Bất quá trong huyền thiên tông còn có một hàng phong quá nổi bật cho nên những người như Mạnh Hùng hơi lép về một chút, vì vậy mà những thành tựu của Mạnh Hùng ở bên ngoài cũng ít người biết đến, đương nhiên Mạnh Hùng cũng không có để ý tới những điều này. Trong huyền thiên tông, những người quen biết với hàng phong cũng không nhiều lắm. Mạnh Hùng từ năm đó bị hàng phong đánh bại trong vòng ba chiêu thì đối với hàng phong vô cùng bội phục, cho đến tận bây giờ đối với thực lực hiện tại của hàng phong thì hắn càng thêm sùng bái. Mà Hàng Phong cũng biết hiện tại Mạnh Hùng tự hồ rơi vào bình cảnh trong khi tu luyện phách viêm Chiến Thiên Bí Quyết. Điểm này kỳ thực khi Hàng Phong đem phách viêm Chiến Thiên Bí Quyết cho Mạnh Hùng thì đã dự liệu được từ trước. Dù sao thì cao cấp tâm pháp càng về sau càng khó tu luyện hơn. Chẳng qua bởi vì phương thức tu luyện của phách viêm Chiến Thiên Bí Quyết tương đối kỳ quặc cho nên Mạnh Hùng muốn đột phá được bình cảnh thì phải lĩnh ngộ được những điều thâm ảo của Bí Quyết. Điều đó cũng không dễ dàng gì mà thực hiện được. Điều có phải dựa vào hắn mà thôi vì người bên ngoài không thể nào tác động hay trợ giúp. Bất quá, Hàng Phong đối với Mạnh Hùng có niềm tin, hắn tin tưởng rằng với thiên phú của Mạnh Hùng thì không quá 10 năm sẽ có chút đột phát. Cho dù là 10 năm sau thì lúc đó Mạnh Hùng cũng mới chỉ hơn 30 tuổi, đã trở thành một nam tử trung niên rồi. Ngoại trừ Mạnh Hùng ra thì Hàng Phong cũng rất vui mừng khi thấy được Triệu Lâm Lâm. Hai người này chính là băng hữu của Hàng Phong khi vừa mới tiến vào huyền Thiên Tông. Trong số những bằng hữu của hắn thì đối với hai người này Hàng Phong cũng cực kỳ quan tâm, nhất là Triệu Lâm Lâm. Hôm nay trải qua sự mài dũ của thời gian, nàng đã không còn vì một vài câu nói là mặt đỏ ngượng ngùng giống như những nữ hài tử nhỏ tuổi nữa. Nguyên bản thiên phú của Triệu Lâm Lâm không tệ nhưng sau lại bị phân phối đến Bách Thảo Đường để học tập chế thuốc. Về sau, trương khoảng thời gian ngắn Hàng Phong không có ở trong tông môn thì Triệu Lâm Lâm và Trầm Ngọc chẳng khác nào là hai tỷ muội ruột cả Mà thiên phú của Triệu Lâm Lâm ở phương diện đấu khí tuy rằng hết sức bình thường nhưng ở phương diện luyện dược thì thiên phú của nàng rất cao. Tuy không có yêu nghiệp như Trầm Ngọc nhưng cũng thuộc diện ưu tú so với những người khác, chương 433, Lục viện Huyền Thiên Tông. Thường, cứ như vậy sau này Triệu Lâm Lâm đi theo Trầm Ngọc học tập luyện dược. Dưới sự dốc lòng chỉ bảo của Trầm Ngọc thì năng lực luyện dược của Triệu Lâm Lâm cũng nhanh chóng được đề thăng. Cùng với đó điều ngoài ý muốn chính là đấu khí của nàng cũng theo thực lực luyện dược mà đề thăng theo. Mà sau khi biết được những chuyện không may mà Trầm Ngọc đã phải trải qua thì Triệu Lâm Lâm cũng cảm thấy thương tâm vô cùng. Dù sao thì hai nàng cũng là hảo tỉ muội. Một người buồn thì người kia cũng buồn theo. Mà trong một năm Trầm Ngọc gặp nạn thì Triệu Lâm Lâm cũng miễn cưỡng đạt được thực lực thượng phẩm luyện dược sư. Dứt khoát hoàn thành khảo nghiệm của Bách Thảo Đường. Hiện giờ nàng cùng với dược si tiền bối đang phụ trách luyện chế các loại đang dược trong tông môn, chẳng qua tiến độ và hiệu quả so với trầm ngọc thì kém hơn rất nhiều. Nhưng cũng có thể miễn cưỡng ứng phó được tình hình lúc này, Hàng Phong thật sự nghĩ không ra, nữ hài năm đó lúc nào nói chuyện cũng phải ngượng ngùng mặt đỏ. Không ngờ hôm nay, thậm chí còn dũng cảm đứng ở đây dưới con mắt của vài trăm người, biết được điều này không khỏi khiến cho tâm tình của Hàn Phong cảm khái không thoi. Xem ra thời gian qua thực sự mọi người đã thay đổi không ít, đương nhiên hàng phong đối với những biến hóa này của bằng hữu thì cũng hết sức cao hứng, trừ hai người này ra thì hắn còn thấy một người có khuôn mặt chữ điền cũng lên thượng đài. Chính là sự phụ của hắn, hôm nay Lâm Nguyệt đã là một địa giai ngũ phẩm cao thủ. Ngay cả người như Triệu Lâm Lâm có thể làm giám khảo cho lần giao lưu tỷ thí này thì với thực lực của mình, Lâm Nguyệt hoàn toàn có thể tham gia đảm nhiệm được. Tuy rằng đã trải qua 10 năm nhưng Hàng Phong phát hiện dường như Lâm Nguyệt hoàn toàn không có thay đổi. Hắn thật sự không tìm thấy được một nét gì đó bất đồng với 10 năm trước, nếu như muốn tìm ra điểm bất đồng thì chỉ có thể nói là khí chất trên người Lâm Nguyệt đã thay đổi. Từ 10 năm trước nàng thiện lương đơn thuần, mà giờ đây đã trở nên thành thục, ôn nhu mỹ lệ. Bất quá Hàng Phong cũng không có rõ 10 năm qua từ khi Lâm Nguyệt nhận mình là đệ tử khai môn thì nàng cũng đã thu nhận thêm hai đệ tử nữa theo thứ tự là Tiêu Linh và Lâm Phỉ Vân, trừ hai nát ra thì Lâm Nguyệt cũng chưa có thu thêm đệ tử nào nữa. Điều này mọi người cũng không thể nào giải thích được. Ngay cả người thập phần quen thuộc đối với Lâm Nguyệt là Hàng Phong cũng không hiểu rõ được tâm tư của nàng, trừ những người này ra thì các vị trưởng lão khác của Huyền Thiên Tông cùng với nhị đại đệ tử. Nhìn chung thực lực đều tăng cao rõ rệt, sau đó hơn 300 danh đệ tử, lần lượt dựa theo thứ tự mà lên sàn thi đấu, chỉ chốc lát, cả luyện võ đường nhất thời tràn ngập những âm thanh khác nhau. Hiện trường cũng nhất thời trở nên sôi nổi hào hứng, một ít đệ tử không tham gia mà có quan hệ tốt với những đệ tử tham gia thì thi nhau hò hét trợ uy. Tràn diện thập phần nóng nảy, chẳng qua lúc này hàng phong phát hiện tiểu nha đầu lâm Vĩ vân đến bây giờ vẫn chưa chuẩn bị lên sân thi đấu. trái lại ngồi bên cạnh hắn vẻ mặt buồn chán trông xuống các đệ tử đang tỉ thí trên sân trông thấy lâm phỉ vân nhàn nhã ngồi bên cạnh mình thì hàng phong không khỏi nghi hoặc hỏi thăm vân nhi ngươi sao không chuẩn bị sao lâm phỉ vân ngồi bên cạnh trông xuống những đệ tử đang tỉ thí bên dưới luyện võ trường nói sư huynh lẽ nào ngươi không rõ lần này trình tự thí sinh thi tỉ thí là bắt đầu từ những người có thực lực yếu nhất sau đó mới lần lượt đi lên sai chẳng nhẽ ngươi cảm thấy thực lực của ta kém cỏi như vậy Bị Lâm Phỉ Vân nói như vậy, Hàng Phong cũng chỉ biết cười trừ. Chẳng qua dù sao thì hôm nay Hàng Phong cũng đã có thực lực của một thiên giai thất phẩm cường giả. Mà trước mắt những đệ tử tham gia tỷ thí trên diễn võ trường cảnh giới bất quá cũng chỉ là nhân giai cho nên hắn cũng không quá để ý tới. Nhưng Hàng Phong cũng có thể biết được trải qua mấy năm phát triển, huyền Thiên Tông ngày hôm nay đã không còn là huyền Thiên Tông của 10 năm trước. Điều này thể hiện từ các đệ tử đang tỷ thí dưới sân. Lúc này thời gian mới qua được được bao lâu thì số đệ tử tiến lên tỷ thí cũng đã hơn 40 người. Hàng Phong cũng phát hiện trong hơn 40 người này có tới hơn phân nửa là có thực lực nhân dai, mà những đệ tử này bất quá cũng chỉ là 17-18 tuổi. Nhỏ hơn nữa thậm chí là 15-16, những đệ tử này đều là tương lai của huyền Thiên Tông, tuy hiện giờ bộ mặt mà bọn họ thể hiện vô cùng non nớt nhưng điều đó cũng đủ khiến cho Hàng Phong cảm thấy vui mừng. Kiếp trước một tiểu tông môn chịu khổ diệt môn mà dưới nỗ lực dẫn đạo của hắn ngày hôm nay đã bắt đầu trở thành một nhất lưu thế lực, tồn tại rất nhiều đệ tử ưu tú, chỉ cần 50 năm nữa, hay nhanh hơn là 30 năm nữa. Đến lúc đó huyền thiên tông cho dù không có hàng phong thì vẫn như cũ có thể dựa vào thực lực của bản thân mà trở thành một thế lực số 1 số 2 của đại thiên tinh đế quốc, như vậy thì tự lực dựa vào thực lực của bản thân mà đạt được mới được thế nhân tán thành và chấp nhận, mà không phải giống như hiện tại vậy. Thế nhân nhắc tới huyền thiên tông chỉ biết liên tưởng đến hàng phong. Về phần những người khác thì cũng chỉ là làm nên cho hàng phong mà thôi, hàng phong cũng cảm thấy vô cùng may mắn. Cũng may tông chủ của huyền thiên tông hiện nay là huyền cơ tử là một người vô cùng rộng lượng. Mặc dù đối với ngoại giới có chút phiền muộn nhưng cũng không vì vậy mà giận cá chém thất hàng phong hoặc là xa lánh hắn, đương nhiên là một người đứng đầu của của một tông môn như huyền cơ tử thì hắn cũng minh bạch. Huyền Thiên Tông có thể phát triển được như ngày hôm nay cũng giống như lời của ngoại giới nói đều dựa vào hàng phong mà có được, vì vậy, vô luận như thế nào thì huyền cơ tử cũng không có bất kỳ dị nghị nào đối với hàng phong. Hắn chỉ còn biết thông qua đại hội lần này là cải biến ấn tượng của người khác đối với hắn mà thôi, hàng phong đang tự hỏi những việc đã xảy ra trong thời gian qua thì đột nhiên Lâm Vĩ Vân ngồi bên cạnh bất mãn hờn dỗi nói, sư huynh, ngươi cũng không có chăm chú theo dõi. Tí nữa đến phiên ta thì ngươi nhất định phải xem đó nha, Phỉ Vân lấy tay vuốt mái tóc của nàng. Cũng giống hệt như trước kia nàng ngồi mân mê cộng tóc của mình. Hàn Phong bị câu nói của Phỉ Vân đánh thức, cũng cười nói, yên tâm đi. Tiểu Vân Nhi của chúng ta lên sân tỷ thí, sư Huynh nhất định cho người đến cổ vũ cho ngươi, đáng ghét, Huynh xem mái tóc muội lại rối lên rồi. Để người khác thấy thật là mất mặt, khuôn mặt nhỏ nhắm của Phỉ Vân lại quại khởi một chút tức giận. nàng bất mãn trừng mắt nhìn hàng phong vài lần hàng phong cũng chỉ mỉm cười mà không có đi lấy lượt ở trong nội tâm hắn rất yêu thích cảm giác được trêu đùa với lâm vĩ vân mà tiêu linh ngồi bên cạnh cũng chỉ mỉm cười nhìn sư huynh muội vui đùa ầm ĩ thẳng đến khi lâm vĩ vân nói xong thì tiểu nha đầu này mới đứng lên chỉnh sửa lại đôi chút đồng thời cũng không quên liếc mắt nhìn hàng phong một cái sau một lát tiêu linh vuốt mái tóc của lâm vĩ vân ôm như nói hảo vân nhi của chúng ta nỗ lực lên nha Hì hì, Vẫn là Linh Nhi tỷ tỷ tốt với ta nhất. Ta nhất định sẽ có biểu hiện xuất sắc. Lâm Vĩ Vân cười nói xong, lập tức nhảy xuống dưới lôi đài gần nhất. Hàng Phong theo bóng hình Vĩ Vân nhìn lại, không khỏi nhíu mày. Thật không nghĩ ra, lần này giám khảo phụ trách trách thí Vĩ Vân lại là Mạnh Hùng. Hàng Phong biết rõ Mạnh Hùng đã bị phách tiêm chiến thiên quyết ảnh hưởng, khí thế nhìn qua thập phần bá đạo và uy nghiêm. Cho nên đối với những người không quen biết hoặc đối với những đệ tử có bối phận hơi thấp thì nhìn thấy Mạnh Hùng đều tỏ ra cung kính vô cùng. Nhưng duy chỉ có nha đầu Lâm Phỉ Vân này là không có sợ điều gì. Không những thế mấy năm trước nàng còn mang Mạnh Hùng ra treo đùa làm vui. Mà những năm gần đây, Lâm Phỉ Vân lớn lên tuy rằng tính cách tinh quái đó đã được thu liễm đôi chút nhưng thỉnh thoảng vẫn thường xảy ra những chuyện quái sự làm cho Mạnh Hùng đau đầu không ngớt. Chính vì thế mà hàng phong đoán rằng Mạnh Hùng đang uy phong lẫm liệt đứng trên lôi đài nếu nhìn thấy Lâm Phỉ Vân đi tới bên lôi đài của hắn thì trên bộ mặt nhất thời lộ ra một tia lãnh khốc vô tình, mà Lâm Phỉ Vân đối với biểu tình của Mạnh Hùng dường như không có phát hiện ra. Nàng vẫn thẳng nhiên đi tới lôi đài, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên đáp xuống lôi đài đứng một cách hiên ngang. Vừa hay lại cách Mạnh Hùng chừng 10 bước, trên lôi đài, Lâm Phỉ Vân làm ra bộ mặt điềm nhiên giống như có thể giết người bất cứ lúc nào, vẻ mặt tươi cười. Hướng về phía Mạnh Hùng nũng niệu nói, Mạnh Sư Huynh, biểu tình của ngươi thế nào lại khó coi như vậy? Một lúc nữa ngươi cần phải hạ thủ lưu tình nha, Mạnh Hùng nhìn bộ dạng vô hại của Lâm Vĩ Vân mà không khỏi quay đầu nhìn về phía khác giống như đang tìm cái gì đó. Cuối cùng thì ánh mắt của hắn cũng dừng lại trên người Hàng Phong, hướng về Hàng Phong với ánh mắt cầu trợ, ý là hy vọng Hàng Phong có thể nghĩ biện pháp giúp hắn một phen. Lúc này bộ dáng tươi cười của Lâm Phỉ Vân trong mắt các đệ tử khác có thể nói là quốc sắc thiên hương, nhân gian tuyệt sắc, nhưng trong mắt Mạnh Hùng thì đây chính là ác ma mỉm cười. Nhất là Lâm Phỉ Vân lại có đôi mắt vô cùng khả ái. Mạnh Hùng càng cảm thụ được sự khác thường trong ánh mắt của nàng mà người khác không thể nào phát hiện được. Đối với việc chịu vô số dằn vặt từ Lâm Phỉ Vân khiến cho Mạnh Hùng giống như đang nằm trong ác mộng, hàng phong thấy Mạnh Hùng nhìn hắn cầu trợ. Cũng không biết làm thế nào hàng phong cũng đành phải nhún vai, biểu thi bản thân hắn cũng lực bất tồng tâm, Mạnh Hùng thấy thế không khỏi cười khổ, mà lúc này thanh tùng trưởng lão phụ trách hoạt động lần này đang nhìn cử động dị thường của Mạnh Hùng thì không khỏi có chút bất mãn khẽ quát, Mạnh Hùng, ngươi đang làm gì đó, còn không mau bắt đầu khảo hạch, ngươi cũng biết ở sau vẫn còn rất nhiều đệ tử đang đợi, không nên lãng phí thời gian, nghe vậy, Mạnh Hùng cũng chỉ còn biết cười khổ một tiếng. Lập tức cưỡng chế làm biểu tình của mình trở nên nghiêm túc, tiện đà trầm giọng nói, Vân Nhi sư muội, ta. Chúng ta bắt đầu thôi, Lâm Phỉ Vân cảm thấy buồn cười nhìn bộ dáng của Mạnh Hùng, không khỏi cong môi lên bất mãn nói, Mạnh Sư Huynh, ngươi làm gì mà lộ ra biểu tình sợ hãi như vậy? Thực lực của ngươi là địa giai cửu phẩm cao thủ, chẳng nhẽ lại sợ một người mới đạt nhân giai cửu phẩm như ta sao? Chẳng nhẽ ta đáng sợ đến thế sao? Mạnh Hùng nghe Phỉ Vân nói như vậy thì trong lòng không khỏi giật mình nói, ngươi đúng là đáng sợ. Không chính là kinh khủng mới đúng, đương nhiên, ban đầu Mạnh Hùng cũng không có dám nói như vậy, nhưng hắn thấy Lâm Phỉ Vân lại chăm chú nhì mình thì không thể làm gì khác hơn là chuyển sang đề tài khác. Vân Nhi Sư muội, chúng ta càng phải bắt đầu, ngươi cẩn thận một chút. Nếu như không có duy trì được thì nhớ hô lên một tiếng. Lúc đó ta sẽ dừng tay lại, hừ. Ngươi dĩ nhiên lại xem thường ta. Hôm nay ta nhất định phải đánh cho ngươi trở thành cẩu hùng. Lâm Phỉ Vân lớn tiếng nói, Hiển nhiên nàng bất mãn với việc mạnh hùng xem thường nàng. Mặc dù nàng biết nàng cũng không phải là đối thủ của mạnh hùng, nói xong Lâm Vĩ Vân cũng không có làm việc nhân đức nhường nhịn cho ai cả. Trực tiếp rút đoạn kiếm trong tay ra rồi lăng không xuất chiêu tấn công mạnh hùng. Một cổ đấu khí thuần khí từ trên người nàng phát ra theo thân kiếm mà tiến hành công kích. Đoạn kiếm trong tay Lâm Vĩ Vân chính là bảo kiếm sắc bén mà năm đó Lâm Nguyệt đã được cho Hàng Phong. Sau khi được Hàng Phong tôi luyện nhiều lần thì hôm nay nó đã trở thành một thượng phẩm binh khí, chỉ bất quá. Với thực lực của Hàng Phong ngày hôm nay thì một bảo kiếm sắc bén đối với hắn cũng không có trợ giúp quá lớn. Mà tiểu nha đầu Lâm Vĩ Vân sau khi nhìn thấy lại vô cùng yêu thích cho nên Hàng Phong liền tặng thanh đoạn kiếm này cho Lâm Vĩ Vân. Thanh đoạn kiếm cũng có thể coi như là di vật truyền thừa nhất hệ của Lâm Nguyệt sư phụ đi. Dù sao thì trong những đệ tử của Lâm Nguyệt thì trừ hàng phong ra cũng chỉ có tiểu nha đầu kia, ngày hôm nay huyền Thiên Tông mở rộng quy mô, chính vì thế mà huyền cơ tử đã chia huyền Thiên Tông thành lục bộ, gọi chung là lục viện. Trong đó hắn và bốn gã trưởng lão đồng bối phân biệt đều tự mình phụ trách một viện, dùng phương vị để đại biểu, như thanh tùng trưởng lão phụ trách hoạt động lần này chính là người đứng đầu nam viện. Mà những đệ tử hắn phụ trách cũng được xưng là nam viện đệ tử. Mặt khác tương tự như thế cũng có Đông Viện, Tây Viện, Bắc Viện, về phần hai viện còn lại chính là Bách Thảo Đường. Đây chính là viện tụ tập tuyệt đại đa số nhất hệ đệ tử. Đương nhiên người phụ trách chính là Dược Si Lão Tiền Bối, mà nguyên bản trong thời gian Trầm Ngọc còn chưa có gặp chuyện thì những sự tình của Bách Thảo Đường Dược Si Tiền Bối đều đẩy cho Trầm Ngọc xử lý toàn bộ. Có thể phụ trách toàn bộ công việc của một viện thì quyền lợi tự nhiên cũng to lớn vô cùng. Bất quá hiện tại Trầm Ngọc lại gặp chuyện không mau cho nên dược si tiền bối không thể làm gì khác hơn là một lần nữa đứng ra phụ trách tất cả các công việc ở Bách Thảo Đường, cuối cùng tự nhiên là thần binh Cát. Đệ tử của thần binh Cát lấy việc luyện chế khí làm chính. Mà đệ tử ở đây cũng ít nhất trong tất cả các viện. Về phần hàng phong tuy rằng trên danh nghĩa là đệ tử thuộc về đông viện nhưng bởi vì thực lực của hắn cùng với danh khí và các phương diện năng lực khác đều hơn xa những người khác ở huyền Thiên Tông cho nên huyền cơ tử cũng không có xếp hắn vào bất cứ một viện hệ nào, chẳng qua vì sự phụ hắn thuộc về đông viện cho nên hắn cũng mặc giày chạy vào đông viện. Từ đó đông viện trở thành viện đứng đầu, đối với chế độ xã hội thay đổi mà huyền cơ tử đưa ra thì hàng phong thập phần tán thành. Dù sao thì theo quy mô tông môn càng lớn thì việc thay đổi chế độ là việc không thể nào tránh được, hơn nữa nếu như cứ dựa theo chế độ trước kia thì rất dễ xảy ra sai lầm trong việc quản lý, mà lúc này giữa sân đấu, chắc thì của Lâm Vĩ Vân cũng đã bắt đầu, mấy năm nay Mạnh Hùng tu luyện phách viêm chiến thiên bí quyết tựa hồ càng thêm tinh tiến. Hàng Phong chính là thấy rất rõ ràng, một khi Mạnh Hùng triển khai phách viêm chiến thiên bí quyết thì phát ra một loại khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Nhưng có một điều lo lắng chính là Mạnh Hùng chưa thể hoàn toàn nắm giữ được cổ khí thế này mà chỉ có theo cổ khí thế mà động. Mà hôm nay Hàng Phong nhìn kỹ liền phát hiện ra Mạnh Hùng đối với việc thu phóng cổ khí thế này đã đạt được tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Hàng Phong mỉm cười nhìn lên lôi đài, lặng lặng quan sát hai người tỷ thí. Chương 434, Lâm Vĩ Vân bị đánh. Tuy rằng ngày thường Lâm Vĩ Vân và Mạnh Hùng cũng đã nhẵn mặt nhau rồi nhưng đây cũng là lần đầu tiên mà hai người chân chính xuất thủ với nhau. Mà Lâm Phỉ Vân mặc dù biết được thực lực của Mạnh Hùng ở trong nhị hệ đệ tử cũng thuộc hàng số một số hai Nhưng bởi vì hai người quá quen biết nhau cho nên Lâm Phỉ Vân ngày thường cũng không có cảm giác nào đặc biệt Bất quá, hôm nay chính diện đón nhận khí phách mạnh mẽ chưa từng có của Mạnh Hùng Khuôn mặt khả ái nhỏ nhắn của Lâm Phỉ Vân cũng phải lộ ra vẻ kinh ngạc Hiển nhiên lúc này Mạnh Hùng bày ra khí thế như vậy khiến cho Lâm Phỉ Vân kinh ngạc không ngớt Mà đây là Mạnh Hùng vẫn còn chưa xuất ra toàn lực Mạnh Hùng đối với thực lực của Lâm Phỉ Vân tự nhiên là thập phần rõ ràng, vì vậy bây giờ hắn chỉ nghĩ tới việc xuất xử khoảng chừng 3 phần thực lực, như vậy là có thể đánh bại được Lâm Phỉ Vân, đồng thời cũng sẽ không làm thương tổn gì đến nàng. Lâm Phỉ Vân đã tuốt thanh đoạn kiếm ra khỏi bao, mà bên kia Mạnh Hùng cũng đã bày ra khí thế kinh người khiến cho động tác của nàng bị trở ngại, Khựng lại một hồi, Mạnh Hùng thừa dịp đó nhanh chóng xuất chiêu, hai tay giơ lên đón nhận thanh đoạn kiếm của Lâm Phỉ Vân. Mạnh Hùng có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, tự nhiên Lâm Phỉ Vân không thể nào so sánh được. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Phỉ Vân thông minh sắc sảo đã bị Mạnh Hùng đá văng ra phía sau, đồng thời thân thể khôi ngô của Mạnh Hùng trong chớp mắt lại đứng trước người của Lâm Phỉ Vân, tay trái của hắn hướng vai trái của nàng bắt lấy. Cũng may mà Lâm Phỉ Vân chỉ bị kinh ngạc trong khoảng một thời gian ngắn. Nhưng khi cảm thụ khí tức sắc bén đang tiếp cận thì nàng cũng nhanh chóng phản ứng lại, thân hình khẽ động. Nhẹ nhàng bước một liên tục, Lâm Phỉ Vân lúc này giống hệt như một tiên tử, nhỏ nhắn xinh xăng, thân hình thập phần mờ ảo qua lại giữa không trung như thoi đưa. Nàng không ngừng né tránh những quyền đầu mạnh mẽ của mạnh hùng, thấy Lâm Phỉ Vân thi triển ra thân pháp tinh diệu như vậy, các đệ tử ở dưới lôi đài chính là vô cùng kinh ngạc, bọn họ chưa từng thấy qua trong huyền thiên tông có người nào có thể sử dụng được thân pháp tinh diệu tuyệt luân như vậy. Chẳng nhẽ đây là cao dai vũ kỹ của huyền thiên tông. Mọi người không khỏi ào ào đứng lên, nghĩ lại đến khi đại hội giao lưu tỷ thí kết thúc phải chạy lại hỏi sư phụ của mình cho rõ. Nhưng thật ra một số đệ tử có niên kỷ lớn một chút dường như hiểu được tâm trạng của chúng đệ tử lúc này thì ánh mắt lộ ra một tiêu tiếu ý đối với những đệ tử vô tri này. Lúc này Tiêu Linh ngồi một bên đầu tiên là kinh ngạc nhìn Lâm Vĩ Vân ở trên đài giống như hồ điệp tiên tử, không khỏi quay đầu sang nhìn Hàng Phong nhoảng miệng cười. Thấy Tiêu Linh nhìn mình như vậy, Hàng Phong lại vuốt vụt mũi vừa cười vừa nói. Nếu như không phải tiểu nha đầu lúc trước cứ quấn quyết lấy ta, bắt ta dạy cho nàng cao dai vũ kỹ. Bất đắc dĩ để có thể lấy lại được không gian yên tĩnh của nàng ta đành tùy tiện dạy nàng một bộ thân pháp. Coi như giúp nàng bù đắp một phần khuyết thiếu, tiêu linh cảm thấy buồn cười trước lý do thoái thác của hàng phong, nàng cũng chỉ ôm nhu đáp, muội chưa có nói gì huynh vậy mà huynh đã vội vội vàng vàng giải thích làm cái gì. Người khác có thể biết được, tưởng rằng ta mắc mù không bay sao. Hàng Phong nghe vậy thì cầm lấy tay Tiêu Linh nhẹ giọng nói, "Muội nếu muốn học thì ta cũng có thể dạy ngươi." Bị Hàng Phong ở trước mặt nhiều người cầm tay, sắc mặt Tiêu Linh không khỏi đỏ lên, lập tức dãy ra, nàng oán trách liếc mắt nhìn Hàng Phong. "Khó có được cơ hội làm nũng như vậy liền gặt giọng nói, "Muội không thèm học đó. Huynh nên giữ lại cho sư muội của huynh đi." Hàng Phong chỉ có thể cười khổ rồi lại tiếp tục theo dõi trận tỷ thí, mà lúc này Giữa sân Mạnh Hùng cũng đã bị chiêu thức tinh diệu của Lâm Vĩ Vân khiến hắn giật mình, trông thấy Lâm Phỉ Vân sử dụng thân pháp tinh diệu như vậy, Mạnh Hùng cũng rất nhanh nhận ra được đây chính là thốn ảnh thân pháp mà Hàng Phong vẫn hay sử dụng khi xưa, nghĩ vậy, Mạnh Hùng không khỏi cười khổ không ngớt, nghĩ không ra Hàng Phong lại truyền bộ thân pháp này cho nàng. Dĩ nhiên hắn đối với Lâm Vĩ Vân lại sủng ái như vậy. Chỉ vì để Lâm Vĩ Vân có được biểu hiện tốt trong lần giao lưu tỷ thí này mà lại truyền cho nàng một bộ công pháp cao dai, có sư huynh lợi hại như vậy thật sự là quá tốt đi, suy nghĩ này của Mạnh Hùng cũng giống như những đệ tử nhất hệ của huyền Thiên Tông. Bất quá thực lực của Lâm Vĩ Vân thực lực có hạn cho nên việc thi triển bộ thốn ảnh thân pháp này tự nhiên không thể so với hàng phong được, cho nên Mạnh Hùng sau một thoáng ngây người, rất nhanh khôi phục lại, lập tức tập trung tinh thần. Sau một lần liền nắm giữ được quỹ tích di động Lâm Vĩ Vân, nắm bắt được cơ hội, biến thành di động lộ tuyến tấn công xuống chân nàng để có thể phá vỡ thân pháp của nàng, cũng không cấp cho Lâm Vĩ Vân cơ hội phản ứng nào, Mạnh Hùng chỉ xuất một quyền bao hàm khí tức từ đầu tới giờ chưa từng có hướng tới Lâm Vĩ Vân công kích, Lâm Vĩ Vân thấy thế, cũng không có hoảng loạn. Đoạn kiếm trong tay nhanh chóng mang theo khí thế sắc bén, hướng tới Mạnh Hùng công kích. Có lẽ vì Mạnh Hùng quá chuyên chú vào việc đối phó với thân pháp của nàng mà ngay chiêu nàng của Lâm vĩ Vân cũng có thể khiến Mạnh Hùng phảo thoái lui. Lâm Phỉ Vân thấy công kích của mình hữu hiệu thì tinh thân cũng vô cùng phấn chấn, lập tức triển khai thế tấn công, thừa cơ truy kích, dưới đài một loạt đệ tử thấy như thế cũng trầm trồ khen ngợi không thôi. Nhưng thật ra hàng phong thấy một màn như vậy thì cũng chỉ nhàn nhạt cười nói, tiểu vân nhi kinh nghiệm còn quá non nớt, Mạnh Hùng cũng đã nhường vài phần. Cho nên tiểu nha đầu kia mới có thể chiếm được một tiết tiên cơ Nếu như người ngoài mà biết được tiểu nha đầu là sư muội của ta Thì chỉ trợ cũng không có bộ dạng như vậy Tiêu Linh lại nhẹ nhàng vỗ vai của Hàng Phong Tiện đà nói, nào có người nào lại nói sư muội của mình như vậy Nếu để cho Vân Nhi nghe được thì chắc chắn sẽ liều mạng với huynh đó Hàng Phong thì chỉ biết cười, cũng không có nói gì thêm Quả nhiên đúng như lời Hàng Phong nói Trên luyện võ trường mặt ngoài mọi người thấy Mạnh Hùng giống như bị công kích của Lâm vĩ Vân đánh phải thối lưu. Nhưng người sáng suốt thì đã nhận ra được Mạnh Hùng không có mục tia nào giống như bị áp chế. Còn Lâm vĩ Vân mặc dù một chiêu đã đẩy lui được Mạnh Hùng nhưng kể tù đó do lực lượng thi triển quá lớn nên đấu khí trong người tiêu hao rất nhanh. Hơn nữa cứ như vậy bộ thốn ảnh thân pháp mà hàng phong dạy cho Lâm vĩ Vân sở dĩ chiếm được ưu thế cũng bị lãng phí toàn bộ. Mà Lâm vĩ Vân lại không thể nào nhận ra được điểm ấy. Càng về sau thì Mạnh Hùng đã nhận ra hơi thở của Lâm Phỉ Vân hiển nhiên đã trở nên bất ổn vô cùng, khóe miệng hắn không khỏi nguyện cười. Ngay sau đó thì khẽ quát một tiếng, không ngừng né tránh công kích của nàng mà dơ một trảo hướng tới Lâm Phỉ Vân. Trảo thủ đánh ra nhanh như điện trúng ngay cánh tay của Lâm Phỉ Vân, cổ tay nàng nhẹ nhàng rung lên. Lúc này đoạn kiếm trên tay nàng cũng bị chấn bay ra ngoài, một trưởng đã đánh bay được đoạn kiếm trong tay Lâm Phỉ Vân. Mạnh Hùng cũng không có tiếp tục tiến công mà mượn lực đem Lâm Phỉ Vân bước lui ra. Tiện đà khí định thần nhàn đứng trên lôi đài, cười nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lâm Phỉ Vân, chương 435, trước khi đến thiên thánh cốc. Thường, Lâm Phỉ Vân tuy rằng biết được thực lực của mình không thể nào đánh lại được với Mạnh Hùng nhưng lại không nghĩ được bản thân dĩ nhiên lại bị bại nhanh như vậy. Phải biết rằng Mạnh Hùng cũng mới chỉ xuất ra ba thành thực lực mà thôi. Nhưng chỉ cần ba thành thực lực cũng đã có thể đơn giản đánh bại được bản thân mình, điều này không khỏi khiến cho Lâm Phỉ Vân cảm thấy uể oải, khuôn mặt cũng xị ra, mạnh hùng thấy thế, tiến lên mấy bước cầm lấy thanh đoạn kiếm đưa cho Lâm Phỉ Vân, tiện thể cũng nhẹ giọng an ủi nào, Vân Nhi sư muội, không cần phải ảo não như vậy. Nên tin tưởng vào thực lực của mình, những đệ tử lúc trước lên đài cũng không có ai bước được ta phải dùng ba thành thực lực đâu, Lâm Phỉ Vân nghe vậy thì cũng không có khá hơn. ánh mắt vẫn chán nản nhìn mạnh hùng tiếp nhận lại thanh đoản kiếm từ trên tay mạnh hùng rồi sau đó xuống đài ly kia nhìn thấy lâm vĩ vân như vậy mạnh hùng cũng phải phiền muộn đến nhức đầu hắn không biết phải làm như thế nào cho phải trông thấy lâm vĩ vân chán nản ly kia tiêu linh ngồi trên kháng đài quan kháng cũng có chút lo lắng nói nha đầu dường như bị đã kích không ít muội qua xem nàng như thế nào bất quá tiêu linh vừa mới đứng dây thì lại bị hàng phong ngăn lại rồi nhẹ nhàng nói không có việc gì Nên để bản thân nàng hảo hảo suy nghĩ một chút. Mấy năm nay nàng được cưng chiều quá sinh hư. Lần này hãy để phỉ vân tự mình ngẫm nghĩ lại. Hôm nay vân nhi thua bởi mạnh hùng cũng không phải là một chuyện xấu. Chỉ cần có thể tỉnh ngộ thì sau này mới không có chịu thua thiệt bởi người ngoài. Tiêu linh ý thức được lời nói của hàng phong cũng có ý nghĩa nên cũng ngồi xuống không đi nữa. Bởi vì thực lực của Lâm Vĩ Vân ở trong hàng ngũ đệ tử Đồng Lứa đứng đầu cho nên khi nàng lên sân thi đấu thì đại bộ phận các đệ tử khác cũng đã hoàn tất được khảo hạch. Vì vậy mà không lâu sau thì đại hội giao lưu thi đấu của huyền Thiên Tông lần này cũng đã kết thúc. Lúc này cũng chỉ còn chờ nhóm người huyền cỡ tử thống kê lại biểu hiện của các đệ tử, rồi tuyển chọn ra 10 người xuất sắc nhất đại diện cho huyền Thiên Tông tham gia đại hội lần này. sau khi đại hội chấm dứt thì hàng phong và tiêu linh cũng không nói lại lời nào với huyền cơ tử mà lặng lẽ rời đến sau núi tử trúc lâm đi tới tử trúc lâm hàng phong liếc mắt một cái đã thấy được một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn trốn ở đằng sau một khóm trúc hàng phong chạm rãi bước đến trước thân ảnh thân ảnh kia ngẩng đầu lên nhìn hàng phong rồi ngồi dịch qua một bên rồi quay mặt đi không để ý tới hắn hàng phong trong vậy thì cảm thấy giống như hai hài tử đang chơi đùa với nhau mà lâm phỉ vân thì đang hờn dỗi Hắn không khỏi cười rộ lên rồi ngồi xuống bên cạnh nàng. Đồng thời cũng giơ tay vuốt mái tóc đen tuyền của nàng vừa cười vừa nói, thế nào? Lớn như vậy rồi mà vẫn còn giống như tiểu hài tử sao, hừ. muội đang khổ sở như vậy mà sư huynh còn đến trêu đùa. Huynh thật là đáng ghét, Lâm Phỉ Vân nghe vậy thì chu mỏ lên hờn dỗi nói, Hàng Phong cũng không có khuyên bảo gì nàng mà chỉ nhẹ nhàng nói, huynh tới để nói cho mụi biết. lần này muội nằm trong nhóm 10 người đại diện cho tông môn tham dự đại hội thiên thánh lần này. qua một tháng nữa ta sẽ mang mọi người tới thiên thánh cốc. bất quá biểu tình của lâm vĩ vân không có hăng hái, nàng chỉ thì thào nói, ta biểu hiện kém cỏi như vậy, tông chủ sao còn cử ta tham gia? hàng phong thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy sự thất vọng thì trong lòng cũng cảm thấy không vui, vì vậy cũng không thể làm gì khác hơn là tháng khí nói, vân nhi, huynh thường ngày bất cứ chuyện gì cũng đều theo ý ngươi. cũng đã làm cho ngươi có tính ỷ lại. Điều đó không tốt chút nào cả. Huynh hy vọng muội có thể tự lực bản thân mà đứng lên. Lần này Tông Chủ nếu đã chọn ngươi chính là có kỳ vọng vào ngươi, lẽ nào ngươi lại không có tự tin vào thực lực của bản thân mình, phụ sự kỳ vọng của Tông Chủ sao? Nếu như vậy thì ta sẽ đến gặp Tông Chủ nói rõ để hắn thay người khác vào thế vị trí của ngươi. Hàng Phong nói xong câu cuối thì ngữ khí cũng trở lên cực kỳ nghiêm khắc. Mà Lâm Phỉ Vân cũng là lần đầu tiên thấy Hàng Phong nghiêm khắc giáo huấn nàng, nhưng nàng cũng không tức giận mà ngược lại đối với những lời nói của Hàng Phong khiến cho tinh thần vốn đang sa sút trong nháy mắt lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Nàng lại nghe được Hàng Phong có ý muốn đề nghị Tông Chủ thay người khác vào vị trí của nàng không khỏi nhảy dựng lên vội vã cầm lấy tay Hàng Phong gấp giọng nói, Sư Huynh, ta sẽ nỗ lực nhất định sẽ không làm cho Tông Chủ thất vọng. Ngươi không nên kêu người thay người khác vào vị trí của ta. Thấy Vân Nhi gấp gáp như vậy, Hàng Phong cũng nhoẻn miệng cười. Trong lòng cảm thấy vui mừng, Huyền Thiên Tông giao lưu tỷ thí đại hội cũng đã kết thúc được 10 ngày. Mà Triệu Vô Cực vốn ly khai Huyền Thiên Tông đã nhiều ngày cũng đã trở về. Lần này Triệu Vô Cực chạy ra ngoài cũng không biết nguyên nhân của hắn là gì mà ngay cả Tiểu Bạch cũng bị hắn lôi ra ngoài. Càng kỳ quái hơn là Tiểu Bạch luôn chỉ nghe lời của Hàng Phong cũng đáp ứng yêu cầu của Triệu Vô Cực. Mà cũng không biết Triệu Vô Cực dùng biện pháp gì mà có thể khiến Tiểu Bạch luôn luôn đối với hắn xa cách cuối cùng lại theo hắn ra ngoài như vậy. Bất quá cho dù Hàng Phong có hỏi thăm như vậy thì Triệu Vô Cực đối với lần ra ngoài này cũng không có hé ra bất kỳ lời nào. Thần thần bí bí ly khai, với lại Hàng Phong cũng không thể quá quan tâm nên cũng chỉ có thể tạm thời không để ý tới. Mà lần này Triệu Vô Cực trở về cũng chỉ nghĩ lại có vài ngày rồi lại lần thứ hai mang theo Tiểu Bạch vội vã dời đi. Dường như huyền thiên tông chỉ là một nhà trọ trong mắt hắn. Đối với những hành động thần bí của triệu vô cực, Hàng Phong cũng không thể trách cứ mà hắn cũng không thèm để ý tới. Kỳ thực trong một năm nay triệu vô cực tuy ở lại trong huyền thiên tông không có mấy ngày nhưng phàm là những lúc nào hắn ở lại thì đều tìm cơ hội cùng với Hàn Phong tham khảo tâm pháp ngạo thị thiên địa. Hai người đều tu luyện cùng một loại tâm pháp, mà triệu vô cực là mộ thiên giai bác phẩm cường giả. Những lý giải của hắn đối với người đã sáng tạo ra ngạo thị thiên độ bí quyết này thì hàng phòng không thể nào so sánh được, mà khi hai người trong khi giao lưu với nhau thì hiểu biết của hàng Phong đối với ngạo thị thiên địa càng thêm tỉ mỉ, càng lúc càng gần tiếp cận được đến điểm mấu chốt, ý nghĩa sâu xa của tâm pháp, trước kia hắn cũng chỉ có thể hiểu được một ít nhưng từ khi được triệu vô cực nhắc nhở thì cũng đã bắt đầu coi trọng nó. Do đó mà thời gian vận hành đấu khí của hắn so với trước kia đã nhanh nay lại càng nhanh hơn. Đối với Tu Vi hiện tại của hai người thì một cải tiến nho nhỏ này chính là một ảnh hưởng vô cùng to lớn. Cho nên có được sự trợ giúp của Triệu Vô Cực thì đấu khí của Hàng Phong tuy không có tinh tiến nhiều lắm nhưng tổng thể cũng là tiến bộ không ít. Rất nhanh ngày diễn ra thiên thánh đại hội càng lúc càng gần, Hàng Phong lần này là người dẫn đầu huyền Thiên Tông, dẫn dắt chúng đệ tử đến thiên thánh cốc. Hôm nay, huyền cơ tử đến tìm hắn tỉ mỉ phân phó tất cả mọi công việc. Sau đó hướng tới 10 danh đệ tử đại diện cho huyền thiên tông cổ vũ một phen. Sau đó tất cả đệ tử còn lại của huyền thiên tông đều nhìn 10 người đại diện cho tông môn với ánh mắt ước ao mà huyền cơ tử và mấy vị trưởng lão cũng rất mong chờ vào biểu hiện của 10 đệ tử này trong lần tổ chức thiên thánh đại hội này. Hàng Phong sau khi nói lời từ biệt thì dẫn theo 10 danh đệ tử ly khai huyền thiên tông, hướng tới thiên thanh cốt xuất phát, với thực lực của Hàng Phong hiện nay tự nhiên có thể bảo hộ được những đệ tử này một cách an toàn. Vì vậy mà huyền thiên tông cũng không có phái thêm người nào nữa, vốn hàng phong muốn mang tiêu linh cùng đi theo nhưng tiêu linh lại lo lắng để trầm ngọc ở lại tông môn một mình không hay nên quyết định ở lại chiếu cho cho nàng, hàng phong đối với ý tứ của tiêu linh tự nhiên không có nói gì. Chẳng qua cũng an ủi nàng không nên quá lo lắng, phải chú ý giữ gìn bản thân. Sau đó hắn cũng không có nhiều lời mà dẫn chúng đệ tử ly khai, nhưng lâm nguyệt sư phụ bởi vì lần thiên thánh đại hội này có lâm Vĩ vân tham gia dự thi. Mà đây cũng là lần đầu tiên Lâm Vĩ Vân rời xa nàng, đối với Lâm Phỉ Vân mà nói thì Lâm Nguyệt chính là sư phó của nàng nhưng trong lòng Vĩ Vân thì Lâm Nguyệt giống như mẫu thân của nàng. Mặc dù Lâm Nguyệt vẫn còn trẻ tuổi nhìn qua so với tiêu linh cũng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng từ nhỏ Lâm Phỉ Vân đã được Lâm Nguyệt chiếu cổ nên nàng đối với Lâm Nguyệt quấn quyết si mê cực độ. Thậm chí so với hàng phong chỉ có hơn chứ không kém, mà Lâm Nguyệt cũng vô cùng cưng chiều Phỉ Vân. Chỉ cần không có đụng chạm đến môn quy thì Lâm Nguyệt cũng nhất nhất thỏa mãn nàng. Mà nhiều năm qua Lâm vĩ Vân luôn luôn ỉ lại cho nên lần này tiểu nha đầu ly khai không khỏi khiến cho Lâm Nguyệt lo lắng không ngớt. Cho nên trước khi ly khai, Lâm Nguyệt đã kéo hàng phong đến nói chuyện, phân phó cả ngày trời. Đại khái là muốn hắn ở bên ngoài chú ý đến tiểu sư muội một chút, ngàn vạn lần không được để cho nàng phải chịu bất cứ ủy khuất nào, cũng không được để cho nàng đắc ý quá mức. Nói chung từ đâu đến cuối Lâm Nguyệt nhắc đi nhắc lại không dưới 10 lần khiến cho lỗ tai của Hàng Phong nghe đến phát chán. Mà Lâm Nguyệt cũng chưa chịu dừng lại, điều này khiến cho Hàng Phong chỉ còn biết cười khổ không ngớt, hắn thật chưa từng phát hiện ra sư phụ từ lúc nào lại trở nên lãi nhãi như vậy. Bất quá, Hàng Phong cũng biết đây là bởi vì nàng quá mức khẩn trương, quá quan tâm tới Lâm Vĩ Vân, cuối cùng Hàng Phong cũng không thể làm gì khác ngoài việc cam đoan sẽ không để cho sư muội của mình phải chịu nửa điểm ủy khuất. Đến lúc này Lâm Nguyệt mới chịu để Hàng Phong ly khai, chẳng qua tiêu linh và Phỉ Vân từ xa thấy được bộ dáng chật vật của Hàng Phong cũng cười thầm không ngớt, sư huynh, người đang nghĩ gì vậy, thanh âm thanh thúy của Lâm Phỉ Vân tùy vào lỗ tai của Hàng Phong khiến cho dòng suy nghĩ của hắn bị cắt đứt, sau khi phục hồi lại tinh thần thì Hàng Phong trông thấy vẻ mặt ngây thơ, thần sắc hưng phấn của Lâm Phỉ Vân, nàng đang ôm chặt lấy tay mình, Hàng Phong nhoảng miệng cười nói, không có gì. Ta chỉ là đang lo lắng suy nghĩ đến đại hội sắp tới mà thôi, Lâm Phỉ Vân nghe vậy, trong mắt vừa chuyển, nhất thời có chút hưng phấn nói, Sư Huynh, người nói cho chúng ta biết năm đó Huynh tham gia thiên thánh đại hội đã xảy ra những sự tình gì. Ta nghe mạnh Sư Huynh nói qua sự tình năm đó những cũng không thấy nhắc tới Huynh, Lâm Phỉ Vân nói vậy nhất thời đưa đến một loạt những ánh mắt mong đợi của những đệ tử còn lại. hiển nhiên hắn đối với sự tình năm đó của Hàng Phong cũng chỉ có loáng thoáng nghe qua. Đối với tình hình cụ thể cũng không biết cho nên khi nghe được đề nghị của Phỉ Vân thì hiển nhiên cảm thấy hứng thú, thấy được ánh mắt chờ mong của mọi người hàng phong cũng chỉ cười trừ, lập tức vỗ vỗ đầu của Phỉ Vân, tiện đã nói, cũng chẳng xảy ra chuyện gì quá to tất. Các ngươi nhớ kỹ lần này các ngươi tham gia thiên thánh đại hội cũng không nên cảm thấy gò bó. Các ngươi nên đem tâm tư phóng thoáng một chút. Cứ coi như lần này là đi du ngoạn đi. Lời nói của Hàng Phong ở trong hàng ngũ đệ tử cũng có sự ảnh hưởng không nhỏ. Mười người nghe vậy cũng không có phản bác, đồng loạt gật đầu, duy chỉ có Lâm Vĩ Vân vẫn bất mãn, chu môi lên, đôi mắt thầm trừng lên liếc nhìn Hàng Phong vài lần. Hàng Phong nếu đã đáp ứng huyền cơ tử phụ trách công việc dẫn dắt chúng đệ tử tham dự đại hội thiên thánh lần này tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Trước khi rời khỏi huyền thiên tông, Hàng Phong cũng biết qua được thực lực của mười đệ tử đại diện cho tông môn. Ngoại trừ Lâm Vĩ Vân ra thì trong chín người còn lại có một người đạt được thực lực nhân giai bát phẩm, thực lực xếp hàng thứ hai. Hơn nữa điều mà hàng phong ngoài ý muốn chính là đệ tử này lại là một nữ hài mới có 16 tuổi. Nàng tên là Liễu Nham. Tuy rằng nhỏ hơn Lâm Vĩ Vân một tuổi nhưng khuôn mặt ngây ngô cũng không thể nào che giấu được thiên sinh lệ chất của nàng, một thân bạch y, trông rất hợp với khí chất xuất trần tự nhiên của nàng. Đồng thời cũng dị thường khiến cho nàng càng trở nên thanh tú. Hàng Phong cũng mới biết trong hàng ngũ đệ tử tam hệ tự hồ Liễu Nham và Lâm Phỉ Vân là hai đóa hóa kiều diễm nhất của huyền Thiên Tông. Vô luận là dung mạo hay là thực lực của hai người trong hàng ngũ đệ tử không thể nghi ngờ chính là đứng đầu, thập phần xuất chúng. Lúc này Liễu Nham lặng lặng theo sát đội ngũ. Ở bên cạnh nàng có tới ba bốn danh đệ tử. Trên đường đi tự hồ cùng với nàng đang nói gì đó, bất quá Hàng Phong cũng phát hiện ra thần sắc của Liễu Nham vô cùng bình tĩnh. Đối với những nam đệ tử này cũng chỉ lễ phép trả lời đôi câu. Đại lượng thời gian vẫn luôn trầm mặc. về phần Lâm Phỉ Vân ở bên cạnh hắn thì không có bất kỳ một nam đệ tử nào đến quấy rầy. Cũng không phải vì Lâm Phỉ Vân không có nam đệ tử nào để ý mà vì người đang đi bên cạnh nàng chính là Hàng Phong. Mặc dù mọi người đều là sư đệ sư muội nhưng dù sao thì Lâm Phỉ Vân và Hàng Phong cũng là đệ tử của Lâm Nguyệt. Mà mọi người tự nhiên biết được Hàng Phong đối với Lâm Phỉ Vân vô cùng sủng ái. Tồn tại một hàng phong chói sáng ở bên cạnh, đám nam đệ tử này sao dám này gì lỗ mãn chứ, bất quá cuối cùng hàng phong cũng không thấy thoải mái chút nào. Hắn quát lên khiến cho đám nam đệ tử đang vây quanh liễu nham không dám dây dưa với nàng nữa, dù sao thì bọn họ lần này đại diện cho huyền thiên tông tham gia thiên thánh đại hội lần này. Cho nên hắn hiển nhiên đem tâm tư đặt lên đại hội là trên hết. Hắn không muốn đám nam đệ tử này chỉ mãi lo lấy lòng nữ hài tử mà không để ý tới đại hội. Bị Hàng Phong quát bảo, mọi người cũng không dám lỗ mảng. Nhanh chóng ly khai khỏi Liễu Nham không có dây dưa làm phiền nàng nữa. Liễu Nham thấy không khí chung quanh trở nên yên tĩnh thì cũng cảm kích với Hàng Phong. hiển nhiên Liễu Nham nhìn qua có chút lãnh đạm những đối với những đệ tử hay dây dưa làm phiền nàng thì cảm thấy phiền muộn không thở nổi. Lúc này có Hàng Phong đứng ra ngăn lại cũng khiến cho liêu Nham vốn đang cảm thấy phiền muộn cũng trầm tĩnh trở lại. Lâm Phỉ Vân thấy thế cũng buông cánh tay của hàng phong ra nhảy về phía trước đi tới bên cạnh liễu nham. Đầu tiên chính là trừng mắt nhìn đám nam đệ tử xung quanh rồi nhanh chóng lôi kéo liễu nham nói chuyện một cách hồ hởi, chương 436, không nể tình. Thường, xem ra quan hệ của hai nàng tự hồ rất tốt. Một nữ hài lãnh đạm như liễu nham mà cũng cùng Lâm Phỉ Vân nói chuyện phím. Trên mặt lúc này cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười, không thể không nói. Mặc dù nhìn qua vẫn thập phần ngây ngô nhưng xác thực cũng thập phần mê người. Những nam đệ tử ở xung quanh nhìn bộ dáng của hai nàng mà cũng si mê ngắm nhìn. Bởi vì thiên thánh đại hội lần này chính là thịnh hội mà các tông môn thế gia trong cảnh nội của thiên tinh đế quốc vô cùng coi trọng cho nên có rất nhiều thế lúc sớm đã mang đệ tử đại diện ào ào tới thiên thánh cốc. Mà trên đoạn đường này, Hàng Phong cũng đã gặp được không dưới hai người nhóm đệ tử đại diện cho tông môn đến thiên thánh cốc tham dự đại hội. Bất quá nhóm người hàng phong chuyến này đi cũng lặng lẽ vô cùng. Tuy rằng những địch nhân của huyền Thiên Tông đã bị hắn cùng với hoàng thất liên thủ tiêu diệt. Còn võ hoàng điện thì đã yên tĩnh không nhúc nhích một năm nay. Có thể thể nói hôm nay huyền Thiên Tông không có địch nhân nào, mà với thực lực của huyền Thiên Tông hiện tại cũng không có thế lực nào dám trêu trọc, chỉ là hàng phong có muốn quá mức vô trương. Vì vậy mặc dù gặp được rất nhiều đệ tử của các tông môn khác ngay nhưng những tông môn này cũng không có để ý tới nhóm người Hàng Phong, còn những người có chút nhãn lực chỉ cũng chỉ liếc nhìn nhóm người Hàng Phong vài lần rồi không có để ý tới vội vã ly khai. Lúc này Hàng Phong đang mang theo đám đệ tử đi trên đường được mua ngày. Mặc dù hành trình này đối với Hàng Phong không có gì đáng nói, nhưng đối với những đệ tử khác thì chính là đã có dấu hiệu mệt mỏi, cho nên hắn hạ lệnh nghỉ ngơi để đám đệ tử có được tâm trạng tốt nhất tham gia đại hội. Nhóm người hàng phong cũng đã dừng lại một tòa thành nhỏ để phục hồi thể lực, bất quá, nhóm người hàng phong còn chưa có kịp nghỉ ngơi thì lại có chuyện phát sinh ngoài ý muốn, bởi vì gần tới ngày thiên thánh đại hội dĩ ra cho nên lượng người dừng chân tại tòa thành nhỏ này so với ngày thường nhiều hơn bình thường. Mà đại đa số đều là những đệ tử đại biểu cho các thế lực khác nhau dừng chân tại đây, nguyên bản tiểu thành vốn hưu quạng thì những ngày gần đây trở nên náo nhiệt vô cùng. Các tiểu thương thi nhau đến đây để làm sinh ý, hiển nhiên bọn họ đối với cơ hội làm ăn lần này đã chuẩn bị không ít với hy vọng có thể kiếm được một vố lớn. Khoan hãy nói, mỗi đệ tử đại biểu cho tông môn đều là những người được tông môn chú trọng bồi dưỡng, khổ tâm tu luyện. Bọn họ có rất ít cơ hội ra ngoài, hôm nay thất được sự phồn hoa của thế giới bên ngoài tự nhiên cũng khiến cho mọi người cảm thấy hứng thú không thôi, kể cả nhóm người của huyền thiên tông cũng không có ngoại lệ. Trừ Hàng Phong ra thì các đệ tử khác đối với sự náo nhiệt này thì cảm thấy vô cùng hứng thú. Ngay cả như liễu nham từ đầu vốn trầm tĩnh yên ổn cũng giống như mọi người, hứng thú không thôi, dù sao thì mọi người cũng chỉ là đám thanh niên choai choai. Tồn tại phản ứng như vậy cũng vô cùng bình thường. Hàng Phong cũng chỉ lắc đầu cười, tùy ý cùng mọi người đi dạo quanh tiểu thành, bất quá bởi vì lúc này người trên đường vô cùng nhiều cho nên Hàng Phong biết chỉ sợ rằng những tử lầu ở đây cũng đã chật đầy khách. Vì vậy có thể nhanh chóng tìm được một chỗ trọ chính là điều cách bách bây giờ. Hàng Phong cũng đành phải thúc giục mọi người nên chú trọng tìm chỗ nghỉ chân trước đã, chẳng qua khiến cho Hàng Phong cảm thấy đau đầu chính là hắn đã tìm tới hơn 10 tửu lầu rồi mà đều được thông báo rằng đã hết phòng. Điều này không khỏi khiến cho Hàng Phong cảm thấy buồn bực, tuy rằng hắn không có ngại ở trong sơn lâm phụ cận một đêm. Nhưng hiển nhiên đám choi choi này không hẳn đã có thể trải nghiệm được một đêm như vậy. Đương nhiên Hàng Phong cũng không muốn cho đoàn người phải chạy đông chạy đoá khắp cả tiểu thành để tìm chỗ dừng chân, cũng may là vận khí của bọn họ khá tốt. Sau khi đi gần hết một vòng trong thành thì cũng tìm được một tin tức tốt ở trong một tiểu lâu bình thường. Có lẽ do tiểu lâu này tương đối phổ thông cho nên các tông môn thế gia cũng không có chọn noi này làm điểm dừng chân, mà ở đây chủ yếu là một ít thế lực nhị lưu cùng tam lưu. Nhưng dù vậy thì lúc Hàng Phong đến cũng là chỉ còn mấy gian phòng vừa đủ cho nhóm người Hàng Phong, bất quá trưởng quỹ đang cùng Hàng Phong hảo hảo thương lượng giá cả, chuẩn bị mang đám đệ tử đi nghỉ lên phòng nghỉ ngơi thì từ ngoài của lại có một đám người đi vào, ánh mắt Hàng Phong lóe lên vài lần phát hiện ra đám người kia cũng có tới 20 người. Quần áo mà bọn họ mặc trên người vô cùng hoa lệ. Nhưng có để dễ dàng nhận ra rằng đám người này đến từ hai tông môn khác nhau. Mà ở trong đám người kia lại có một nữ tử có dáng vẻ cũng dễ nhìn, chỉ là xung quanh nàng lại có không ít người vây quanh cũng đủ để hấp dẫn được ánh mắt của mọi người, hàng phong nhìn về phía nàng. Trong lòng cũng không khỏi cảm thấy cảm khái. Đúng là một tuyệt sắc gia nhân. Nữ tử này vẫn y phục thanh sắc, bộ y phục được thiết kế rất tinh tế, nó làm nổi bật lên những đường cong tuyệt mỹ của nàng. Rất nhiều nam nhân không nhịn được mà nhìn nàng với ánh mắt mơ màng. Tuy rằng nhìn nàng chưa đến 20 nhưng trên người nữ tử xinh đẹp lại có dáng vẻ ngây thơ này lại có hai khí tức cực đoan khác nhau. Mà điều này lại làm cho nhiều người trở nên trầm mê. Đương nhiên tiêu linh của Hàng Phong chính là một tuyệt sắc gia nhân như vậy. Còn có Trầm Ngọc và Lâm Vĩ Vân. Ở chung nhiều ngày với đám nữ tử như tiên giáng trần này cũng khiến cho hắn có năng lực trấn định không nhỏ. Trong đội ngũ của hàng phong còn có một liễu nham, tuy dung mạo chưa chắc đã kém hơn nữ tử trước mắt này nhưng chỉ là nàng vẫn còn một tia ngây ngô nên có phần kém hơn. Lúc này những người có mặt ở tử lâu cũng đã ào ào nhìn về phía nữ tử này, bị một loạt những ánh mắt chăm chú nhìn như vậy mà nữ tử này không có ý né tránh mà có vẻ như nàng đang hưởng thụ vậy. Khóe miệng cũng không nhịn được nổi lên một nụ cười, nụ cười phong tình này nhất thời khiến cho một số thiếu niên vốn chỉ dám liếc nhìn không khỏi ngây ngốc đứng một chỗ. Mà đám nam đệ tử bên cạnh Hàng Phong cũng không có ngoại lệ, Hàng Phong biết những đệ tử này có biểu hiện này cũng chỉ là tự nhiên phản ứng của thanh niên mới lớn. Nhưng hắn cũng cảm thấy có chút bất mãn là hừ lạnh một tiếng, Hàng Phong ở trong huyền thiên tông địa vị và uy vọng cực kỳ cao, không có một ai có thể so bì với hắn. Ngay cả huyền cơ tử chỉ sợ cũng không có uy tín bằng Hàng Phong, cho nên chúng đệ tử nghe được tiếng hừ lạnh này của Hàng Phong mà ánh mắt vốn đang đờ đẫn thì giật mình tỉnh lại. Trên trán không khỏi toát mồ hôi lạnh, thiên nhiên chúng đệ tử thập phần sợ hãi việc Hàng Phong sẽ nổi giận, đừng xem hắn đối với Lâm Phỉ Vân luôn thập phần hòa ý, thậm chí Phỉ Vân còn thường xuyên làm nũng với hắn không có sợ Hàng Phong nổi giận. Mà bọn hắn lại không thể so với Phỉ Vân được, tự nhiên là ở trước mặt Hàng Phong không dám có biểu hiện lỗ mãn, thấy mấy người phục hồi lại tinh thần, Hàng Phong lúc này mới mở miệng nói. Tuy rằng mọi người có phản ứng này là chuyện bình thường nhưng ta hy vọng các ngươi trong khoảng thời gian này không thể để tâm đến chuyện khác mà nên tập trung vào thiên thánh đại hội lần này. Dù sao đây mới chính là vấn đề có thể giúp ích được cho việc tăng tiếng tu vi sau này của các ngươi, vâng. Sư Huynh, mọi người nghe vậy cũng vội vàng đồng thanh, nhưng thật ra nữ tử bên kia đã phát hiện ra được tình huống bên này của hàng phong. Trước đây mọi người vẫn chỉ dám lén lút đánh giá nàng nhưng chỉ có thanh niên này lại không hề e dè mà nhìn thẳng vào nàng. Nàng cũng chưa từng thấy qua một ai lại lớn mật đến như vậy. Trong lòng không khỏi cảm thấy bất mãn. Mà lúc này thấy hàng phong dĩ nhiên lại là người giáo huấn những thiếu niên bên cạnh thì trong lòng cũng cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá, trong lòng nàng cũng chỉ vẻn vẹn giới hạn lại ở hai chữ hiếu kỳ mà thôi. Dù sao thì lần này nàng cũng đến tham dự đại hội. Sư phụ muốn nàng xuất môn trước, liền phân phí nàng, kêu nàng khi ra ngoài nên thu liễm một chút, vì vậy nàng cũng không có để ý tới những phản ứng của người khác mà mang theo những người bên cạnh vòng qua đoàn người hàng phong đi tới trước mặt trưởng quỷ. mà lúc này hàng phong cũng đang chuẩn bị mang mọi người lên phòng để nghỉ ngơi, chẳng qua bọn họ còn chưa có ly khai khỏi phòng khách thì đã bị người đằng sau gọi lại, bằng hữu phía sau xin dừng bước, hàng phong xoay người lại, kỳ quái nhìn một nam tử một thân nho phục, phong đỏ hướng tới hắn nói chuyện. Trong thấy nam tử có vẻ mặt tao nhã tuấn tú này, người bên ngoài rất khó có thể tưởng tượng được hắn lại là một nhân giai bác phẩm võ giả, đương nhiên những người này không thể so với Hàng Phong được. Dù sao thì với thực lực của hắn và tinh thần lực siêu cường, nếu không thể nhận biết được thực lực của nam nhân này thì trời sập mất, chẳng qua hắn nhìn vào hai mắt của nam tử này Hàng Phong cũng không có lấy một điểm ẩn tượng nào. Cho nên đối với ý tứ của nam tử hay Hàng Phong cũng không rõ ràng lắm. Mà bên cạnh Hàng Phong những đệ tử khác của Huyền Thiên Tông cũng là tò mò nhìn lại, nam tử này đi tới trước mặt Hàng Phong, bởi vì lúc trước ánh mắt đều tập trung lên người nữ tử kia nên lúc này hắn mới phát hiện ta ở bên cạnh Hàng Phong còn có Lâm Vĩ Vân và Liễu Nham hai nữ tử vô cùng xinh đẹp, hiển nhiên, nam tử này cũng bị dung mạo của hai nàng trấn trụ Hắn thật không thể nghĩ đến bên cạnh Hàng Phong lại có đến hai tuyệt sắc nữ tử không thua kém nữ tử kia, trong lòng hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. bất quá một tia sợ hãi trong lòng hắn cũng nhanh chóng chợt lé lên rồi biến mất rất nhanh được hắn ẩn giấu đi đồng thời hắn cung ôn hòa nói vị bằng hữu có thể cùng với ta thương lượng một chuyện lông mi hàn phong khẽ nhíu lại nhàn nhạt nói có chuyện gì nêm tử kia đối với thái độ của hàn phong cũng không thèm để ý hắn vẫn duy trì bộ mặt tươi cười nói rằng là như thế này ta vừa mới hỏi trưởng quỷ thì biết được những gian phòng cuối cùng đã bị huynh đệ thuê mất thì sao Trong lòng hàng phong cũng đoán được nam tử này muốn nói gì, nên không khỏi cảm thấy buồn cười nhìn hắn. Nam tử này nói tiếp, tại hạ là thiên nhất các sở nam, đằng sau đều là đồng môn của ta, chúng ta đến từ thiên nhất các. Vị nữ tử kia là Tô Chỉ Ngọc cùng với đồng môn của nàng là người của Thanh Thủy Tông, tại hạ hy vọng có thể cùng các hạ thương lượng xem các hạ có thể đem nhượng lại những gian phòng còn lại cho chúng ta hay không. Tại hạ nguyện ý bồi thường thập bội. Nam tử tự nhiên cũng không phải là loại người bá đạo, vì vậy bổ sung nói rằng, đương nhiên, ta cũng không phải là chiếm phong của các hạ. Chẳng qua hy vọng chư vị có thể phân ra một số phòng để chúng ta có nơi đặt chân, ta và ngươi không quen biết, vì sao lại phải đáp ứng ngươi, hàng phong hỏi ngược lại, về phần nam tử kia nói ra thiên nhất các và thanh thủy tông thì hàng phong cũng có chút ấn tượng, hình như là hai tông môn ở phía nam có thực lực không kém nhất lưu thế lực mấy, 10 năm trước tại thiên thánh đại hội. Biểu hiện của hai tông môn này cũng không tồi. Dĩ nhiên có thể đi vào top 20, phải biết rằng các tông môn tham gia thiên thánh đại hội đều đến từ khắp mọi nơi nên thiên tinh đế quốc. Có thể xếp trong hàng 20 đã xem như là nổi trội, bất quá, điều đó đối với hàng phong cũng không có quan hệ, mà nam tử nghe thấy hàng phong trực tiếp cự tuyệt thì cũng có chút kinh ngạc. hắn tự nhận bản thân mình cũng không có quá phận. Chẳng qua hy vọng đối phương có thể nhường lại vài phòng để bọn họ có thể nghỉ ngơi. bất quá nhóm người hàng phong tối ta cũng chỉ hơi chen chút mà thôi đồng dạng hắn cũng hạ lễ hậu hĩnh đối với hàng phong mà nói cũng không chịu thiệt điểm này sở nam cũng rất thông minh trước khi đưa ra điều kiện cũng đã nêu ra danh hào thanh thủy tông chỉ cần người có kiến thức là có thể nhận biết được thực lực của tông môn này nhìn thấy hàng phong cự tuyệt trong lòng sở nam nhất thời không khỏi nghi hoặc chẳng qua sắc mặt hắn cũng không có biến hóa mà tiếp tục nói ta chính là nghe trưởng quỷ nói Bằng hữu chính là thuê hơn 10 gian phòng. Các ngươi tổng cộng cũng không quá 11 người. Cần gì phải thuê nhiều phòng như vậy, ta không có thói quen cùng với người khác chen chúc trong một gian." Hàn Phong lãnh đạm hồi đáp, Hàn Phong cũng không có ý định cùng với đám người này dây dưa, cho nên xoay người đem theo những người khác ly khai, mà những nam tử đằng sau Sở Nam nhìn bộ dạng kinh ngạc của hắn thì trong lòng không khỏi cười thầm, bọn họ đều là người của Thanh Thủy Tông, mà ai đối với nữ tử bên cạnh đều coi như nữ thần. Đối với việc giữa đường gặp gỡ sở nam tự nhiên cảm thấy khó chịu, dù sao thì người sáng suốt cũng có thể nhìn ra sở nam này có chủ ý đối với Tô Chỉ Ngọc. Cho nên bọn họ tương đối bất mãn, mà lúc này Tô Chỉ Ngọc cũng tiến lên nhẹ giọng nói, vị bằng hữu, xuất môn tại ngoại, mọi người kết giao bằng hữu, tạo lập quan hệ cũng không phải là điều gì bất lợi đối với mình, mỹ nữ vừa nói tự nhiên cũng khiến cho nhiều người quan tâm. Chẳng qua hàng phong cũng không có cấp mặt mũi cho nàng mà trực tiếp cự tuyệt. Xin lỗi, ta không có ý định cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Xin lòi không tiếp, Hàng Phong nói như vậy nhất thời khiến cho sắc mặt tươi cười của Tô Chỉ Ngọc không khỏi mất tự nhiên. Tô Chỉ Ngọc cũng không có nghĩ tới Hàng Phong dĩ nhiên không có nể tình mà thẳng thừng cự tuyệt như vậy. Hơn nữa lời nói lại rất quyết đoán, trong lúc nhất thời nàng cảm thấy xấu hổ, trong lòng nổi sóng dị thường. từ trước tới nay nàng luôn được người ta để ý, Tô Chỉ Ngọc chính là lần đầu tiên bị người khác cự tuyệt như vậy. Hơn nữa thoạt nhìn nam tử này tuổi tác cũng không kém nàng bao nhiêu, điều này làm cho tâm cao khí ngạo của Tô Chỉ Ngọc cảm thấy bất mãn. Thế nhưng lời nói của Hàng Phong tuy có sự cường ngạnh nhưng trong lúc nhất thời Tô Chỉ Ngọc cũng không thể phản bác được. Mi đầu không khỏi nhăn lại, nhưng điều này khiến cho sở nam vốn trong lòng ngưỡng mộ Tô Chỉ Ngọc lại cảm thấy không vui. Mà Hàng Phong lại nói những câu này thì hắn vô cùng tức giận, không khỏi lạnh giọng nói, bằng hữu, ta và ngươi ôn tồn thương lượng. Vừa rồi cũng không có dự định chiếm toàn bộ số phòng của các ngươi Nhưng ngươi lại có thái độ như vậy Có phải là đang khinh thường Thiên Nhất Cát và Thanh Thủy Tông Sở Nam cũng giảo hoạt vô cùng Trực tiếp đánh đồng Thiên Nhất Cát và Thanh Thủy Tông Hiển nhiên là muốn nói Hàng Phong có ý khinh thường Hai đại tông môn đứng đầu Chương 437 Xuất thủ giáo huấn Chẳng qua hắn không biết được thân phận của Hàng Phong Mà đối với hai tông môn này Thì Hàng Phong cũng hiểu biết rõ ràng chẳng qua bởi vì quan hệ với địa vực. Huyền Thiên Tông cũng không có biểu hiện gì cho nên cũng không có giao tình, vả lại thế lực của Huyền Thiên Tông hiện nay cùng với thực lực của Hàng Phong cũng không có sợ hai tông môn này. Tự nhiên cũng sẽ không để ý tới sự uy hiếp của hai tông môn, chẳng qua Hàng Phong cũng không muốn tìm lấy phiền phức vào thân. Vì vậy mà khi nghe thấy Sở Nam nói như vậy thì mi đầu không khỏi nhíu lại nhàn nhạt nói, ta mặc kệ các ngươi là người của tông môn nào. Đối với ta mà nói thì đều giống nhau cả thôi. Ta cũng muốn nói với các ngươi một câu. Ta cùng với các ngươi cũng không có giao tình gì, cho nên các vị xin cứ tự nhiên. Hàng Phong cũng không thèm để ý tới những người này nữa mà trực tiếp mang theo Lâm Phỉ Vân và những đệ tử khác đang chờ ly khai. Mà câu nói này của Hàng Phong thực sự khiến cho sở Nam trở nên vô cùng khó xử. Chẳng qua những người ở đằng sau nghe thấy Hàng Phong không coi Thanh Thủy Tông vào trong mắt. Cùng với thái độ của hắn thì trong lòng bọn họ cũng cảm thấy giận dữ, nguyên bản những người này vốn ở đằng sau sở Nam đều là những thanh niên trẻ tuổi, nhìn thấy Hàng Phong không có để ý tới bọn họ rời đi. Cũng không chờ mọi người phản ứng một thanh niên trực tiếp tiến lên định chụp vào vai Hàng Phong, lạnh giọng nói, tiểu tử cuồng vọng, dĩ nhiên lại miệt thị thanh thủy tông của chúng ta. Hôm nay nếu ngươi không nói cho rõ ràng thì không thể ly khai nơi này, đằng sau những người này... thường ngày trong tông môn đều là những người vô cùng nổi bật. Trong lòng tự nhiên đều tồn tại một phen ngạo khí, tuy rằng lần này xuất môn đều được sự phân phó của trưởng bối phải lặng lẽ hành sự. Những thế lực tham gia thiên thánh đại hội này vô cùng rắc rối và phức tạp. Không nên nhất thời lỗ mãn mà trước lấy phiền phức, bất quá hàng phong hiển nhiên từ đầu đến giờ vẫn không nể tình, cùng với việc hắn không coi nữ tử mà bọn họ coi trọng ra gì thì cũng đủ để kích thích những thanh niên đầy nhiệt huyết này. Nhất thời bọn hắn cũng không có để lời dạng của trưởng bối ở trong đầu, nhất là thanh niên xuất thủ, trong lòng đối với hàng phong vô cùng tức giận với việc hàng phong bất kinh với tông môn của mình. Hơn nữa bọn họ ở trước mặt Tô Chỉ Ngọc cũng muốn biểu hiện một phen, lúc trước bị sở nam là ngoại nhân cướp đoạt một bước cho nên bây giờ hắn tự nhiên muốn ở trước mặt hàng phong ra oai. Như vậy có thể chiếm được chút ít hảo cảm của Tô Chỉ Ngọc. Thanh niên này về điểm cẩn thận thì có thể nói là rất khác nhưng thực lực của hàng phong hiện tại thì những người như bọn hắn không thể động vào. Ở phía sau truyền đến một cổ khí tức yếu ớt, hàng phong thậm chí còn không có thèm quay đầu lại, chẳng qua khí tức trên người hắn đột nhiên bạo khỏi. Ngay sau đó một đạo đấu khí mà mắt thường rất khó có thể nhìn thấy từ trong tay ảo của hàng phong phóng ra ngoài bắn trúng thanh niên kia, ui a, một tiếng kêu thảm vang lên. Thanh niên kia không thể nào không chế được thân thể thối lui ra sau vài bước rồi lão đảo ngã xuống đất, mọi người hướng hắn nhìn này thì thanh niên kia có biểu tình vặn vẹo khó chịu, sắc mặt tái nhật không gì sánh được. Một dòng máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy xuống, đồng thời cánh tay của hắn bị không ngừng truyền đến những tia khí lạnh khó chịu, ai cũng không nghĩ tới thanh niên kia vốn muốn xuất thủ đã thương người mà trong chớp mắt lại mặt danh diệu kỳ thụ thương không nhẹ té nhào trên mặt đất, tô chỉ ngọc ở gần nhất. Mặc dù không thể nào xác định được nhưng nàng hoài nghi thanh niên này thụ thương dường như là do hàng phong người không cho nàng mặt mũi gây nên, đôi mắt nàng không khỏi nhìn về phía hàng phong nghi hoặc, người thanh niên bị thụ thương kia chính là đồng môn đệ tử với Tô Chỉ Ngọc, thực lực của hắn là nhân giai thất phẩm cũng là một trong những đệ tử tham gia thiên thánh đại hội lần này, mà thực lực của Tô Chỉ Ngọc cao hơn hắn một cấp chính là nhân giai bác phẩm, có thể thấy được Tô Chỉ Ngọc không chỉ có dáng vẻ xinh đẹp mà ngay cả thực lực cũng rất xuất chúng. Cho nên những nữ tử như nàng tự nhiên được nhiều người theo đuổi, mà nam tử kia tên là Thi Hạo cũng nằm trong số đó. Tuy rằng thường ngày đối với việc Thi Hạo hay lấy lòng mình mà cảm thấy chán ghét. Thế nhưng lần này xuất môn chính là đại diện cho Thanh Thủy Tông, hôm nay lại bị người khác đã thương. Chuyện liên quan đến mặt mũi của Tông Môn, Tô Chỉ Ngọc phải đứng ra, hướng về phía hàng phong lạnh giọng nói, bằng hữu, chúng ta bất quá chỉ là cùng với ngươi thương lượng. Ngươi lại xuất thủ đã thương người. Như vậy có thể xem là coi thường thanh thủy tông của chúng ta hay không, Tô Chỉ Ngọc nói đến đây thì trong lòng cũng cảm thấy buồn bực. Vừa rồi Hàng Phong đã thương thi hạo là một nhân giai thất phẩm một cách mạch danh diệu kỳ. Cho dù là bản thân của Tô Chỉ Ngọc nàng cũng không thể làm được như vậy, nhưng Hàng Phong trước mắt lại có thể làm được. Nói như vậy không phải thanh niên này có thực lực vượt xa đam người bọn họ ở đây hay sao, trong lòng mặc dù đối với thực lực của Hàng Phong có chút kinh ngạc nhưng Tô Chỉ Ngọc cũng không có sợ. Dù sao thì ở đây cũng có rất nhiều người. Nàng không cho rằng Hàn Phong sẽ dám xuất thủ lung tung. Mà nàng chẳng qua chỉ là muốn thay đồng môn đòi lại công bằng mà thôi. Chẳng qua Hàn Phong cũng không muốn cùng với những người này dâu dưa, chỉ lãnh đạm cười nói, nếu như vừa rồi ta không ra tay thì chẳng phải bị hắn gây thương tích hay sao? Lẽ nào người của Thanh Thủy Tông có thể xuất thủ đã thương người mà không cho phép ta xuất thủ phản kích? Này! Ta thừa nhận vừa rồi hắn xuất thủ là có chút lỗ mãn. Nhưng cũng là bởi vì thái độ của bằng hữu khiến hắn tức giận. Nhưng bằng hữu xuất thủ tàn nhẫn như vậy, việc này không thể cho qua, Tôi Chỉ Ngọc bị Hàng Phong hỏi ngược lại cũng không nói ta lời. Nhưng nàng cũng phản ứng thật nhanh, đáp lại câu hỏi của Hàng Phong, Hàng Phong cũng không có tức giận mà chỉ mỉm cười nói, nếu muốn đã thương người thì dĩ nhiên cũng phải chuẩn bị tinh thần bị người đã thương. Chỉ trách hắn tài nghệ không bằng người, như thế nào lại trách ta? Ta đã cảnh cảnh cáo các ngươi không nên quấy rầy chúng ta, ta là người có tính tình tốt, một khi làm ta tức giận thì ta mặc kệ các ngươi là ai, lúc đó thì tự nhận lấy hậu quả hậu quá. Hàng Phong nói như vậy không thể nghi ngờ là vô cùng mừa bãi, đương nhiên, Hàng Phong cũng không có cảm thấy lời nói của hắn bừa bãi chút nào. Lúc trước hắn xác thực đã cảnh cáo những người này. Chẳng qua những người này lại cố tình dây dưa với hắn. Hàng Phong tự nhiên cũng không cần phải khách khí. Hơn nữa với thực lực của hắn cũng không cần phải nói nhiều, chẳng qua lời nói của Hàng Phong đối với Tô Chỉ Nhược và Sở Nam thì vô cùng chói tao. Vài tên thanh niên tương đối xung động. Không thể kìm nén nổi tâm tình liền nhảy ra. Đối với việc Hàng Phong kinh thường bọn họ thì những người trẻ tuổi có tâm cao khí ngạo này thì bất mãn vô cùng, mà Sở Nam đứng một bên cũng không nói chen vào. Lúc này nghe được Hàng Phong nói vậy thì cũng cảm thấy bất mãn. Trước kia hắn vẫn biểu hiện bộ dáng ôn hòa tươi cười, đến lúc này cũng phải tức giận nhìn Hàn Phong là lạnh giọng nói, ngươi cần phải có trách nhiệm đối với những lời nói của mình. Tuy rằng Thiên Nhất Cát và Thanh Thủy Tông không thể nào so với Tứ Diệu Cát và Thiên Thánh Cốc, nhưng không thể bất cứ ai cũng có thể đơn giản vũ nhục, chương 438, Tái Kiến dưỡng Băng Hinh. Thường, Hàn Phong cảm thấy vô cùng buồn cười đối với tên sở nam này. Nhưng thật ra Lâm Vĩ Vân ở bên cạnh có chút lo lắng cho những người này nên ôn nhu nói, ta khuyên các ngươi không nên động thủ A, cho dù các ngươi toàn bộ xuất thủ cũng không thể nào là đối thủ của sư huynh ta. Một hồi nữa nếu có thủ thương thì cũng không nên khóc nhẹ báo cáo với sư môn, vân nhi, hàng phong nhẹ giọng la rầy Lâm Vĩ Vân, ngăn lời nói của nàng lại, bất quá lời nói của Lâm Vĩ Vân cũng đã kích động đến những người này. Nhất là Tô Chỉ Ngọc, trong lòng vô cùng tức giận. Nàng cũng là lần đầu tiên bị người khác kinh thị, ô nhục như vậy. Mặc dù nàng có chút kinh ngạc trước thực lực của Hàng Phong nhưng nàng không tin 20 người ở đây không ai có thể đánh bại hắn. Mà sở nam cùng với những nam đệ tử khác vốn vẫn án binh bất động thì cũng không chịu nổi mà xông lên. Hiển nhiên bọn họ muốn giáo huấn Hàng Phong, để hắn biết được việc cuồng vọng không biết trời cao đất dày thì có hậu quả như thế nào. Hàng Phong thấy như những người này giống như chó điên thì có chút chán ghét, lập tức tiến lên hai bước. tránh cho những đệ tử đàn sau bị ảnh hưởng. Thân ảnh chất động, rất nhanh hắn đã đứng giữa đám người, ngay sau đó mọi người chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết lần lượt truyền ra ngoài. Mà thân ảnh hàng phong cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, ở giữa đám người đi một vòng rồi dừng lại trước mặt Tô Chỉ Ngọc không có xuất thủ, ngay cả sở nam vừa muốn xuất thủ lúc này cũng té ngã trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Mà trường kiếm mà hắn mang theo bên người lúc này lại rơi vào tay hàng phong và thân kiếm lại đang kề trên cổ của Tô Chỉ Ngọc, cảm thụ được cổ hàng ý nhẹ nhẹ ở trên cổ truyền đến, đôi mắt Tô Chỉ Ngọc cũng lộ ra một tia sợ hãi, hàng phong đối với ánh mắt sợ hãi này của nàng thì cũng không để ý tới. Trong nháy mắt thanh trường kiếm trong tay hắn khẽ rung lên, cái cổ hoàng mỹ xinh xắn của Tô Chỉ Ngọc xuất hiện một vệt máu dài, lúc này hàng phong mới nói, ta nói rồi, không nên trêu chọc vào ta. Đây chỉ là ngươi muốn gieo gió thì gặt bão thôi, ngay sau đó Hàng Phong vận đấu khí, thanh trường kiếm còn đang kề trên cổ tô chỉ ngọc biến thành bụi phần, một chiêu này của Hàng Phong nhất thời khiến toàn trường sợ hãi, tiếp đó Hàng Phong cũng không có để ý tới những người này, trực tiếp rời đi, lúc này ở trong tử lâu cũng không phải chỉ có mình Hàng Phong cùng với hai phương thế lực này. Những đệ tử của các thế lực bất đồng cũng không có ít, những đệ tử này đều tới để tham dự thiên thánh đại hội. Bây giờ mắt thấy người ta xung đột tự nhiên cũng vui mừng đứng một bên mà xem náo nhiệt, chẳng qua trước mặt mọi người thấy Hàng Phong chỉ trong nháy mắt liền có thể giải quyết được 7-8 người có thực lực nhân dai võ giả, tất cả đều chấn động không ngớt, mà đằng sau Tô Chỉ Ngọc còn có đến 10 danh đệ tử, cũng cảm thấy kinh sợ trước thế công sắc bén của Hàng Phong. Trong lúc nhất thời không dám coi thường vọng động, mặc dù vừa rồi Hàng Phong dùng kiếm kề của Tô Chỉ Ngọc những không có bất cứ phản ứng nào. Thẳng đến khi Hàng Phong và những đệ tử đằng sau hắn biến mất tại đại sảnh thì mọi người mới kịp phản ứng lại. Mà Tô Chỉ Ngọc vẻ mặt lại càng âm tình bất định nhìn phương hướng Hàng Phong biến mất. Ngón tay không khỏi nhẹ nhàng vuốt lên vết thương trên cổ. Vết thương này vô cùng nhỏ nhưng tin tưởng rằng không phải một hai ngày là có thể hồi phục lại như cũ, thậm chí có thể để lại sẹo không chừng. Chính là một kiếm kia của Hàng Phong cũng không phải đơn thuần chỉ là lưu lại một vết thương trên cổ của Tô Chỉ Ngọc. Mà cái quan trọng chính là đã trực tiếp để lại trong lòng nàng một nỗi sỉ nhục không thể nào xóa nhòa được, chí ít thì trong mắt Tô Chỉ Ngọc thì đây là lần nhục nhã nhất trong cuộc đời nàng. Từ trước đến nay, nàng chưa từng trải qua được sự đãi ngộ này. Trước tiên là bị người ta cự tuyệt một cách thẳng thừng. Tiếp đó lại bị người đó không lưu tình để lại một kiếm trên người, điều này không thể nghi ngờ rằng chính là đánh vào khuôn mặt nàng. Tô Chỉ Ngọc luôn tự cho rằng mình cao cao tại thượng thì lúc này gương mặt trắng hồng của nàng cũng phải chuyển thành màu trấn. Sau đó lại chuyển sang tái xanh. Từ đó có thể thấy được sự phẫn nộ từ trong thâm tâm của nàng. Chẳng qua mặc dù lửa giận từ trong thâm tâm của Tô Chỉ Ngọc nhưng vừa rồi hàng phong xuất thủ thực sự quá nhanh quá ác. Nàng thậm chí không thể thấy rõ được động tác của hắn mà bảy tám đệ tử kia không ngừng thống khổ kêu lên, truyền vào lỗ tai của nàng. Điều này giống như là một lời nhắc nhở của hàng phong đối với nàng rằng thực lực của hắn vô cùng bất phàm Chí ít cũng không phải là một người có thực lực nhân giai bác phẩm như nàng có thể đối phó được Nàng hít thở sâu, thật vất vả mới có thể chế ngụ được lửa giận trong lòng Đôi mắt của Tô Chỉ Ngọc lạnh lùng nhìn những người xung quanh đang nhìn mình mà chỉ trở Trong lòng không khỏi cảm thấy phiền muộn Vì vậy Tô Chỉ Ngọc hướng về phía những đệ tử đồng môn phân phó nói Nâng bọn họ dậy, chúng ta đi nói xong nàng cũng không có để ý tới mọi người trước tiên là đi ra bên ngoài tử lâu ly khai nàng thật không muốn ở lại địa phương này một chút nào nữa mà những người bên cạnh nghe vậy lúc này mới kịp phản ứng đều nhanh chóng đỡ đồng môn đệ tử của mình dậy nhanh chóng ly khai tử lâu tránh cho phải tiếp tục ở lại nơi này để mất mặt xấu hổ hàng phong vừa rồi cường ngạnh ra tay tự nhiên khiến cho những thiếu niên thiếu nữ không biết trời cao đất dày là gì phải kinh sợ không thể nói rằng hắn ỷ lớn hiếp nhỏ Chẳng qua hắn thực sự không có muốn cũng với những người này dây dưa, trọng yếu là hắn không muốn những đồng môn đệ tử ở bên cạnh mình bị chịu ảnh hưởng bởi những sự tình như vậy. Cho nên hắn thẳng thắn xuất thủ một cách tàn nhẫn giáo huấn những tên đệ tử không biết sống chết này, đương nhiên hắn hạ thủ cũng có chừng mực, cũng không có đã thương đến những chỗ yếu hại. Mặc dù những người đó thoạt nhìn vô cùng chật vật, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi hai ba ngày là có thể khỏi hẳn, cũng không có ảnh hưởng đến thiên thánh đại hội mấy ngày sau. Trải qua một đêm mạc danh kỳ diệu như vậy những đệ tử của huyền Thiên Tông nhìn về phía Hàng Phong với ánh mắt vô cùng sùng kính. Tuy rằng Hàng Phong ở trong huyền Thiên Tông có địa vị vô cùng cao, những đệ tử này cũng chưa một ai đã chân chính được thấy qua Hàng Phong xuất thủ. Tuy rằng vẫn nghe nói Hàng Phong vô cùng lợi hại nhưng tất cả cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Ngày hôm nay bọn họ được tận mắt chứng kiến thì chấn động không thôi, đối với ánh mắt của những đệ tử này thì Hàng Phong cũng chỉ cười cười. cũng không có để ý tới. Nhưng thật ra Lâm Vĩ Vân thấy được những người này nhìn Hàng Phong với ánh mắt kính phục như vậy cũng không khỏi xem thường bửu môi, lộ ra một bộ dáng cao ngạo. Bộ dạng này của nàng khiến Hàng Phong cười trộn không ngớt. Một đêm không nói chuyện, tất cả mọi người đều tự trở về gian phòng của mình hảo hảo nghỉ một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàng Phong mang theo mọi người rời khỏi tiểu thành, tiếp đó hướng về phía thiên thánh cốc trời đi. Sự tình ngày hôm qua cũng không cấp đến cho nhóm người Hàng Phong quá nhiều phiền phức. sau khi xuất thủ giáo huấn những tên đệ tử đó hàng phong cũng không có thấy đám đệ tử của thiên nhất cát và thanh thủy tông nữa nhưng hàng phong cũng không có để chuyện này trong lòng đoàn người trải qua một ngày một đêm di chuyển thì trước khi trời tối cũng đã tới được thiên thánh cốc trông thấy cảnh sắc xung quanh có chút quen thuộc trong lòng hàng phong cũng không nhịn được cảm khái chỉ chớp mặt đã qua 10 năm 10 năm trước bản thân hắn đại diện cho huyền thiên tông cũng ở chỗ này đã giúp huyền thiên tông đạt được hào quang vô cùng mười năm sau Bản thân hắn làm người dẫn đầu mang theo những sư đệ sư muội tiếp tục tới đây, hy vọng lúc này đây bọn họ hiển nhiên có thể làm cho thế nhân biết được huyền thiên tông chân chính quật khỏi, trong lòng hàng phong nghĩ như thế. Rất nhanh hàng phong dẫn theo mọi người đã đến được sơn của thiên thánh cốc, lúc này ngoài sơn môn của thiên thánh cốc, người người qua lại có vẻ chen chút. Nguyên lai trước khi đám người hàng phong đến thì đã có tới bảy tám thế lực đến đây. Mà điều Hàng Phong cảm thấy ngoài ý muốn chính là ở đây hắn lại có thể gặp được rất nhiều người quen Trong đó chói mắt nhất chính là người phụ trách tiếp đại các đệ tử đại biệt cho các tông môn đang đứng trước môn khẩu Đáng tiếc mặc dù Hàng Phong nhận thức được người này thì quan hệ của hai người cũng không có được hài hòa Cho nên Hàng Phong cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi không có để ý tới nữa Mang theo những đệ tử tham gia thiên thánh đại hội đi tới hậu phương Hắn có chút buồn chán chờ đội đội ngũ đi tới Tuy rằng với thân phận của hàng phong hiện này chỉ cần hướng tới thiên thánh cốc lộ ra thì chỉ sợ sẽ nhận được sự đại ngộ cấp cao nhất mà rất hiếm người có thể đạt được. Dù sao huyền thiên tông hôm nay ở trong cảnh nội của thiên thánh đế quốc cũng không thể tùy tiện nói ra ngoài. Cũng giống như bốn diệu Cát và thánh vân lam tông kết minh khiến cho thế nhân không thể đơn giản trêu chọc vào những quái vật lớn như vậy. Hơn nữa, huyền thiên tông từ khi cuộc khỏi đến nay có quan hệ mật thiết với hoàng thất. Đương nhiên quan trọng hơn chính là huyền thiên tông có tổng cộng 5 tên thiên giai cường giả. Nếu như tính thêm hàng phong nữa thì chính là 6 người, thực lực cũng không có thua kém chút nào so với thiên thánh cốc bao nhiêu. Hơn nữa rất nhiều tông môn đã phải chịu thua thiệt trong tay huyền thiên tông mà không thể nào gì được. Có thể thấy thực lực của huyền thiên tông đáng sợ như thế nào, đối với những quái vật như vậy thiên thánh cốc không nguyện ý vì bất cứ lý do gì mà đặt tội. Mặc dù huyền thiên tông cùng với thiên thánh cốc cũng có quan hệ nho nhỏ, đương nhiên Hàng Phong cũng không có để ý tới những điều này. Mà trọng yếu chính là Hàng Phong cũng không biết được thân phận của mình lại trọng yếu đến như vậy, cũng may là hiệu suất làm việc của thiên thánh cốc vô cùng nhanh. Dù sao thì tới đều là những kinh anh của các tông môn. Trong tay chỉ cần có thể xuất ra được thiệp mời của thiên thánh cốc thì tự nhiên không cần phải kiểm tra. Chẳng qua cũng nếu có thì cũng chỉ là tượng trung mà thôi. Rất nhanh đã tới phiên đám người Hàng Phong, đi tới đại môn, Hàng Phong móc ra thiệp mời trong lòng. Lúc trước những người này cũng không có để ý quá mức. Cũng chỉ tiện tay tiếp nhận thiệp mời của Hàng Phong mở ra xem. Huyền Thiên Tông, lúc người kiểm tra thiệp mời nhìn thấy ba chữ này thì ngòi bút của hắn không khỏi dừng lại mà ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này có thể thấy được một bóng hình xinh đẹp không hề có thua kém tô chỉ ngọc mấy hôm trước, cùng với Lâm Phỉ Vân với khuôn mặt tuyệt sắc chậm rãi nhìn mọi người. Thần sắc của nữ tử này cũng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Hàng Phong, chẳng qua mộ ti kinh ngạc này cũng nhanh chóng biến mất. Nhãn thần lúc này trở nên phức tạp và lạnh lùng, Hàng Phong nhìn nữ tử trước mắt này trong lòng cũng có chút cảm khái, nàng cũng không phải ai khác chính là người từng giao thủ với hắn 10 năm trước, cuối cùng bị hắn mạnh mẽ đánh bại dưỡng Băng Hinh, 10 năm không thấy, năm đó nàng chỉ là một tiểu cô nương vô cùng ngây ngô mà hôm nay cũng trở thành một người vô cùng tinh lệ. Tuy áo bào có chút rộng thùng thình nhưng cũng không thể nào che giấu được vóc dáng lả lướt của mình, một khuôn mặt xinh đẹp như vậy đã hoàn toàn không còn tính trẻ con của 10 năm trước. Hôm nay nhìn lại cũng càng khiến cho người ta cảm thấy thành thục ghê người, không thể không nói, dưỡng băng hình dung mạo xác thực không phải ai cũng có được. Trong mắt hàng phong thì cũng chỉ có tiêu linh mới có thể so sánh được với nàng, hai người nhìn nhau một hồi khiến cho mọi người chung quanh cũng cảm thấy được không khí có chút bất thường. Tất cả đều kinh ngạc đánh giá, nhưng thật ra Dũng Băng Hinh là người phụ trách tiếp đón những đệ tử đại diện cho các tông môn đến tham gia đại hội cho nên Dũng Băng Hinh khi nghe thấy cái tên huyền Thiên Tông cũng trong thời gian ngắn cũng nhanh chóng phản ứng lại. Có thể ở chỗ này phụ trách việc tiếp đại các đệ tử của các tông môn thì đều là những đệ tử có lịch duyệt vô cùng phong phú của Thiên Thánh Cốc. Cho nên sự tình của lần Thiên Thánh Đại hội của 10 năm trước những đệ tử của Thiên Thánh Cốc ở đây cũng vô cùng rõ ràng. Tuy rằng sau 10 năm nhưng trước mắt Hàn Phong cũng không có biến hóa gì lớn. Tối đa cũng chỉ là trong đám bạn đồng lứa thì có vẻ kiên nghị và thành thục hơn. Vì vậy mà những đệ tử khác của Thiên Thánh Cốc cũng rất nhanh nhận ra Hàn Phong. Đối với Hàn Phong và Dũng Băng Hinh thì hai người trong đoạn thời gian đó đã xảy ra những tình huống gì? Bọn họ đương nhiên càng biết rõ, chẳng qua những đệ tử này của Thiên Thánh Cốc không có giống như đám ngừa Vô Tri Tô chỉ ngọc lúc trước. Tự nhiên có thể biết rõ được sự tích của Hàn Phong. Mà hôm nay hàng phong chính là thiên giai thất phẩm cường giả, tin tức này trước đó đã được truyền đến từ đế đô. Đối với khái niệm thiên giai thất phẩm thì những đệ tử này có thể chưa từng thấy qua những bọn họ cũng hiểu rõ được sự đáng sợ của cường giả. Hơn nữa tông chủ của thiên thánh cốc hôm nay cũng chỉ là một thiên giai tứ phẩm cường giả cũng đã đủ để cho bọn họ phải ngượng vọng tôn kính. Chính vì thế mà một thiên giai thất phẩm thì không cần nói không cần chứng kiến cũng biết được sự đáng sợ của họ. Trong lúc bầu không khí giữa hai người có chút xấu hổ, mà Dưỡng Băng Hinh cũng cứ lạnh lùng nhìn Hàng Phong không nói gì, mà Hàng Phong vẫn đang chờ nàng ghi chép hoàn thành để có thể an bài hành trình cho sư đệ sư muội. Tất nhiên hắn cũng không thể để cho bầu không khí này dằn co thêm nữa, vì vậy Hàng Phong chủ động giảm bớt bầu không khí nói, đã lâu không gặp, ngẫm lại thì Hàng Phong cũng không thể tìm được ra câu nói nào khác. Cuối cùng thì hắn cũng chỉ đành khách sáo nói ra một câu như vậy. Mà Dũng Băng Hinh thấy Hàng Phong chủ động chào hỏi. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền lãnh nghiêm gật đầu, xem như là đã đáp lại Hàng Phong, sau đó nàng lại tiếp tục ghi chép. Một lúc sau nàng quay đầu nhìn một đệ tử bên cạnh nói, tiểu thất, ngươi dẫn bọn họ đến chỗ nghỉ chân. Nói xong Dũng Băng Hinh cũng không có liếc nhìn Hàng Phong mà cúi đấu chăm chú đến công việc của mình, Hàng Phong thấy thế tự nhiên cũng không có muốn dây dưa mà làm mất mặt mình. Rất nhanh đoàn người Hàng Phong đi thép thanh niên được kêu là tiểu thất kia tiến nhập Thiên Thánh Cốc. Tuy rằng nhóm người Hàng Phong đã được đệ tử của Thiên Thánh Cốc dẫn đi nhưng lúc này những đệ tử của các thế lực khác cũng cảm thấy hiếu kỳ và kinh ngạc ngước nhìn nhóm người Hàng Phong chậm rãi ly khai. Chương 439, nổi oán hận của dưỡng Băng Hinh, vừa rồi dưỡng Băng Hinh nói ra cái tên huyền Thiên Tông. Bởi dù có chút ngoài ý muốn cho nên âm thanh cũng đề cao hơn rất nhiều, vừa hay có thể khiến cho những người xung quanh nghe rõ được. Chỉ cần những thế lực có tin tức hơi chút tinh thông thì hôm nay há lại không biết được ba chứ huyền thiên tông này. Đây chính là tông môn mà trong 10 năm nay đã tiêu diệt tới 6 tông môn đối địch. Kỳ thực thực lực của bọn họ cũng có thể so sánh với 4 các đứng đầu. Một tông môn cường thế như vậy tự nhiên cũng dẫn tới ánh mắt tò mò của những thế lực khác. Hơn nữa những thế lực khác lâu đời hơn tự nhiên cũng rõ ràng 10 năm trước huyền thiên tông là một tông môn không có tiếng tâm gì. Nhưng trong lần đại hội thiên thánh lần trước lại tạo ra một biến động kinh thiên chính là đạt được đệ nhất danh đại hội. Không những thế điều làm những thế lực này ngoài ý muốn là huyền thiên tông còn có thể trong lần đại hội đó đoạt được hơn 400 mai thiên địa thánh quả. Tuy rằng lúc đó có rất nhiều người cho rằng huyền thiên tông muốn ăn một miếng dưa béo bởi như vậy thì đúng là không biết tự lượng sức mình. Kết quả là khiến cho không ít thế lực liên thủ mà đoạt lấy bảo vệ, nhưng thật không có nghĩ tới về say huyền thiên tông lại được hoàn thất bảo trụ. Từ đó về sau huyền thiên tông một đường hát vang tiếng mạnh. Đầu tiên là huyết tẩy thập đại tông môn, sau đó lại đánh bại ngũ đại thế lực. Trước đó không lâu cũng tham gia vào tràng đại chiến ở trong đế đô, hàng phong trùng quang vì hồng nhan mà giận dữ. Bởi vì một nữ tử bên cạnh là Trầm Ngọc suýt chết bởi diệt hoàng chi thủ mà nén giận xuất thủ. Đồng thời trước đó cũng đã mạnh mẽ đột phá cảnh giới đạt được tu vi thiên giai thất phẩm. đồng thời cũng đánh cho diệt hoàng đến nỗi không thể có lực mà hoàng thủ được, trong lúc nhất thời tin tức này khiến cho các thế lực ở khắp mọi nơi trong thiên tinh đế quốc cảm thấy khiếp sợ. Đến lúc này, cũng nhờ sự kiện này mà mọi người mới có thể biết được sự đáng sợ của hàng phong, đại bộ phận mọi người còn nhớ rằng, 10 năm trước tại thiên thánh đại hội hắn mới chỉ là một địa giai tứ phẩm cao thủ. Mặc dù lúc đó hắn cũng chỉ có 13 tuổi, Nhưng đã có được thực lực như vậy cũng khiến cho mọi người không thể nào lý giải được. Nhưng điều đó so với tu vi của hắn ngày hôm nay thì hàng phong của 10 năm sau so với hàng phong của 10 năm trước càng khiến cho người ta cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Dù sao một người mới hơn 20 tuổi đã có thể đạt được thực lực thiên giai cường giả đã là khó gặp rồi. Mà hàng phong lại là một thiên giai thất phẩm cường giả. Như vậy thì người nào có thể tiếp thu cho nổi cơ chứ? Thiên giai thất phẩm không phải muốn nói có là có thể xuất hiện được. Đây chính là Lông Phượng và Sừng Lân. Đùng xem ba người thiên khôi của Võ Hoàng Điện lúc trước có thực lực thiên giai thất phẩm cường giả mà coi là có thể dễ dàng đạt được. Võ Hoàng Điện cũng phải bí mật bồi dưỡng tiêu tốn vô số tâm huyết, trải qua vài trăm năm nỗ lực mới có được ba người đó. Hơn thực lực của Hàng Phong hiện giờ tuy rằng có thể đối chọi với ba người thiên khôi nhưng đối với Võ Hoàng Điện mà nói thì vẫn là quá sức hắn. Hơn nữa lúc trước Triệu Vô Cực lại tiện tay giết chết hai người. Chỉ sợ rằng Võ Hoàng Điện muốn tức giận đến thổ huyết, nhưng mà trong một năm nay hàng phong thủy chung không có nghe ngóng được tin tức nào của Võ Hoàng Điện. Trong lòng hắn cũng cảm thấy vô cùng bội phục sự ẩn nhẫn của Võ Hoàng Điện. Dĩ nhiên hao tổn tới hai người thiên khôi mà có thể nhịn xuống không có tìm huyền thiên tông mà trả thù. Có lẽ Võ Hoàng Điện án binh bất động vài năm là để tập trung lực lượng cho một cú xuất kích bất ngờ. Những điều này không phải ai cũng có thể biết được. Trong lúc những thế lực tông môn ở bên ngoài sơn môn của Thiên Thánh Cốc đang bàn luận đến huyền Thiên Tông thì tiêu điểm của cuộc bàn luận chính là Hàng Phong. Từ lúc trước nàng đã biết rõ lần đại hội này không thể nào tránh khỏi việc gặp mặt những người đến từ huyền Thiên Tông. Nhưng nàng cũng không có ngờ rằng lần đại hội này khiến cho nàng gặp lại Hàng Phong. Vốn dũng băng hình đã nghĩ đến việc với niên kỷ của Hàng Phong thì đã không thể tham gia lần đại hội này mà với danh vọng và thực lực của hắn thì cũng sẽ không có tới đây. Đáng tiếc là sự thực lại không có như nàng nghĩ. Hàng Phong không chỉ đến mà nàng còn chạm mặt với hắn. Nghĩ đến Hàng Phong thì tràn cảnh diễn ra 10 năm trước kia lại hiện ra trong mắt dưỡng băng hình. Hàng Phong với thực lực của mình lúc đó đã khiến cho một người cao ngạo như nàng bị đánh bại. Mặc dù nàng đã thi triển ra toàn bộ thủ đoạn nhưng vẫn không thể nào đánh bại được Hàng Phong. Lúc đó Hàng Phong ra tay tàn những thủ đoạn vô cùng sắc sảo. Điều đó đã triệt để đánh nát tâm tính cao ngạo của nàng. Ngay cả tự tôn của nàng cũng bị hắn giẫm nát dưới chân, nếu như cuối cùng sư phụ không có tự mình đứng ra, thậm chí không ngừng khuyên bảo thì nói không chừng lúc đó nàng đã mất đi tính mạng, mặc dù như vậy, cuối cùng hàng phong vẫn như trước để lại trong tâm nàng một lần giáo huấn không thể nào phai mờ, đoạn thời gian đó đã khiến dũng băng hình hiểu được thế nào là sống không bằng chết. Đối với việc tu luyện đấu khí thì sinh mệnh vẫn quan trọng hơn. Mặc dù lúc đó cái nàng mất đi không chỉ là đấu khí mà còn cả sự cao ngạo và lòng tự tôn của nàng, thời gian qua đi, Dưỡng Băng Hinh vẫn thường xuyên gặp phải ác mộng mà tỉnh lại. Dưỡng Băng Hinh luôn ở trước mặt mọi người kiêu ngạo kiên cường, lúc này mới phát hiện ra mình không có kiên cường như nàng vẫn tưởng tượng, chí ít ở trong đoạn thời gian nàng mất đi đấu khí nàng cũng cảm thấy mình còn không bằng một người bình thường, vốn tưởng rằng mất đi đấu khí thì sau này sẽ trở thành một phế nhân. nhưng thực không ngờ rằng sau đó hàng phong lại cho nàng biết chẳng qua cũng chỉ là để cho nàng một ít giáo huấn nho nhỏ mà thôi. cho nên hắn đã dùng một thủ đoạn nờ hợp bờ nhỏ che giấu đi đấu khí của nàng, chỉ cần qua một thời gian là có thể tự động khôi phục lại. biết được tin tức này thì duẩn băng Hinh vừa mừng lại vừa sợ. tâm tình nàng thay đổi rất nhanh, tâm thần cũng trở nên hoảng hốt, mà sau đó nàng lại càng quan đến hàng phong. lúc đó hàng phong càng đánh càng hăng. Thẳng cho đến khi hắn đi đến trận chung kết hàng phong dùng thực lực địa giai tứ phẩm của mình đánh bại Lý Ngọc đến từ thiên môn. Đồng thời cũng đoạt được danh hiệu đệ nhất toàn đại hội. Lúc này Dũng Băng Hinh mới biết được bản thân mình trước kia kiêu ngạo ở trước mặt hàng phong cũng chẳng là cái gì. Cho tới hôm nay hàng phong đã trở thành một trong những người có thực lực đứng đầu. Mà Dũng Băng Hinh trải qua 10 năm nỗ lực cũng chỉ có thể đạt được tu vi địa giai thất phẩm cao thủ. Ở trong thiên thánh cốc thì thực lực của nàng cùng với đám bạn cùng trang lứa đã thuộc diện nổi bật những đồng môn đệ tử có thể so sánh với nàng cũng không có bao nhiêu, nhưng trong lòng dưỡng Băng Hinh cũng không có cảm thấy hài lòng bởi vì trong 10 năm nay thân ảnh của Hàng Phong chưa bao giờ biến mất trong tâm trí của nàng, nhất là mỗi khi nàng biết được tin thực lực của Hàng Phong lại đề thăng thì trong lòng lại xuất hiện một cổ tâm tình ức chế vô hình, chương 440, tái tụ sau 10 năm. Thường, Nguồn Dũng băng hình cũng không biết tại sao lại như thế nhưng 10 năm qua loại cảm giác này cũng đã từ từ biến mất, hôm nay, thật không ngờ nàng lại có thể một lần nữa gặp mặt hàng phong. Tâm tình Dũng băng hình lúc này không thể nào bình tĩnh trở lại, một nữ hài tử ngây ngô cao ngạo hôm nào đã không còn mà thay vào đó là vẻ thành thục. Nghĩ lại sự tình năm đó nàng biết rằng mình năm đó vì tâm tính cao ngạo mà cả vú lớp miệng em, thậm chí còn quá phận làm những việc quá đáng, đối với việc hàng phong giáo huống mình. Dưỡng Băng Hinh cũng minh bạch đó là do bản thân mình gieo gió thì gặt bảo. Nhưng nàng cũng không bởi vì thế mà oán hận, hàng phong tịnh không thể nào nghĩ đến việc xuất hiện của mình lại khiến cho Dũng Băng Hinh có nhiều ý nghĩ như vậy. Lúc này hắn đang ngồi trong phòng mình nghỉ ngơi, so với 10 năm trước hiển nhiên lần này Huyền Thiên Tông tham gia đại hội được coi trọng hơn rất nhiều. Cho nên lần này bọn hắn được an bài ở trong một trang viên hoàn hảo hơn 10 năm trước rất nhiều. Bởi vì Hàng Phong tới chậm một chút cho nên chỉ có thể nghỉ ngơi khoảng chừng ba ngày là thiên thánh đại hội đã bắt đầu, đương nhiên dựa theo lệ cũ, trước khi đại hội bắt đầu đều diễn ra một tràng giao dịch đại hội, chẳng qua Hàng Phong đối với lần giao dịch này Cúc không có quan tâm để ý, hắn cũng chỉ căn dặn đám người lâm phỉ vân phải cẩn thận, hành động không được lỗ mãn. ba ngày nay Hàng Phong cũng không có bước ra khỏi tiểu viện mà trong thời gian này hắn tranh thủ chỉ điểm cho nhóm người lâm phỉ vân. ngoại trừ lâm phỉ vân đối với việc hàng phong chỉ điểm đã thành thói quen ra thì chính đệ tử còn lại đối với lần chỉ điểm này của hàng phong thì kích động tới cả nửa ngày ngay cả liễu nham luôn lãnh đạm suốt ngày khi được hàng phong chỉ điểm thì sắc mặt cũng hơi ửng hồng trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một tia kích động hiển nhiên đối với những đệ tử này hiểu được để có thể được một thiên giai cường giả chỉ điểm là một điều không dễ dàng gì hơn nửa lần chỉ điểm này so với việc bọn họ tự mình khổ luyện lại có hiệu quả hơn rất nhiều Húng chi thực lực của Hàng Phong lại là thiên giai thất phẩm cường giả, đương nhiên Hàng Phong thường ngày cũng không phải quá keo kiệt. Khi hắn ở huyền Thiên Tông, hắn bao giờ cũng cách một đoạn thời gian tiến hành chỉ điểm cho một ít đệ tử trong tông môn, nhưng đệ tử huyền Thiên Tông hiện giờ đông đảo như vậy cho nên hiển nhiên không phải ai hắn cũng thể chỉ điểm. Cho nên những đệ tử được hắn chỉ điểm đều là những người được hắn chú ý đến. Bởi vậy mà lúc này chính người được Hàng Phong tận tình chỉ điểm trong ba ngày này khiến cho mọi người nhận được không ít lợi ích, tuy rằng trong ba ngày không thể nào làm cho đấu khí của mọi người tăng tiến nhưng từ sự giảng giải của Hàng Phong thì mọi người đối với tình hình tu luyện của mình càng hiểu rõ hơn. Mà cảm ngộ về cách vận dụng vũ khí cũng được đề thăng không ít, điều này đối với lần thi đấu này của họ thập phần có lợi, y theo quy củ hôm nay Hàng Phong mang theo đám người Lâm Phỉ Vân đứng chờ ở hội trường chờ rút thăm. Mà khi Hàng Phong đi tới đại hội thì cũng không có được lộ ra dáng vẻ tươi cười. Cũng không lấy làm kỳ quái. Bởi vì ở đây tập trung vài trăm người, nhưng cũng có không ít người quen biết hắn. Điều Hàng Phong để ý trình là ở đây có tới năm người giống như hắn 10 năm trước đều là thí sinh đến tham gia đại hội, mà sau người năm thân phận cùng địa vị của hắn và những người này đã phát sinh những chuyển biến không nhỏ. Lúc này trong đám người đông đúc có một thân ảnh vận y phục đen tuyền nhận ra được sự hiện diện của Hàng Phong cũng nhanh chóng chạy đến bên Hàng Phong cười to nói, hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng tới, trong thấy vệ trạch hướng tới mình, Hàng Phong cũng mỉm cười bước tới nói chuyện, ngay khi Hàng Phong còn đang nói chuyện rông rã với vệ trạch thì đằng sau truyền đến một tiếng gọi kinh hỷ, ca ca, một tiếng ca ca này bao hàm vô vàng kinh hỷ và kích động. Mặc dù trên hội trước có rất nhiều người nhưng Hàng Phong vẫn cảm giác được rằng thanh âm này chính là nói với mình, nghe vậy Hàng Phong không khỏi quay đầu lại vừa hay nhìn thấy một đạo thân ảnh mảnh mai, bóng hình xinh đẹp đang nhanh chóng chạy lại phía hắn, Hàng Phong còn chưa kịp phản ứng thì thân ảnh đã nhào vào lòng Hàng Phong, cũng may là Hàn Phong kịp thời phản ứng, vội vàng ổn định cước bộ, đồng thời vươn tay ôm chặt lấy bóng hình xinh đẹp này tránh cho những người phía sau khỏi bị té thương. Trong nháy mắt hàng phong có thể nhận ra được bóng ảnh xinh đẹp đang nằm trong lòng mình này là ai. Lúc này, thân ảnh trong lòng hắn không ngừng cựa quậy cọ cọ đầu vào ngực hắn vào như một con tiểu miêu nhỏ nhắn dễ thương đang làm nũng. Điều này khiến cho hàng phong không thể nhịn cười được, nhưng hắn cũng biết hiện tại ở đây có rất nhiều người đã trông thấy, tự nhiên cảm thấy khó chịu khi thấy một bóng hình xinh đẹp lại nằm trong lòng ngực của mình, cho nên hắn nhanh tay kéo bóng hình xinh đẹp này ra khỏi lòng mình. Lập tức trông thấy bộ mặt ngây thời của nàng mà không khỏi nhu thuận vuốt mái tóc nàng, vừa cười vừa nói, tiểu thanh nhi, cũng đã trở thành một đại cô nương rồi, không nên giống như trước A, kỹ thanh thanh nghe vậy, không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn của mình lên, hai tay vẫn như cũ quấn quyết ôm chặt lấy cánh tay của hàng phong. Nàng hiện tại đã phát dục, bộ ngực vô cùng đầy đặn và mềm mại thế nhưng thanh thanh không có thèm để ý mà vẫn cứ tiếp tục ôm chặt lấy hàng phong, tùy ý ép cho nó biến hình. Mà Kỷ Thanh Thanh dường như không có cảm giác được điều gì không ổn, sắc mặt nàng ủy khuất bất mãn nói, ca ca. Huynh đã đáp ứng là phải thường xuyên đến thăm muội. Kết quả là trong 10 năm nay Huynh chưa từng đến thăm một lần. Huynh có biết muội mỗi ngày ngóng trong Huynh như thế nào không? Nói xong, Kỷ Thanh Thanh càng nói càng cảm thấy ủy khuất, một khuôn mặt nhỏ nhắm tinh xảo nhất thời ngẫn lên, khóe mắt nhỏ lệ. Kỷ Thanh Thanh muốn khóc thật to, hàng phong thấy thế thì trong lòng vô cùng ảo não. Nhưng hắn không thể tùy ý để một thiếu nữ ở trước mặt nhiều người mà khóc lóc như vậy được. Không chừng mọi người còn tưởng rằng hắn và nữ hài tử đang làm điều gì đó. Vì vậy, Hàng Phong không thể làm gì khác hơn là vội vã khuyên giải an ủi nàng. Vừa lúc này từ trong đám người một nữ tử có khuôn mặt trắng trẻo lại chậm rãi đi ra. Nữ tử đi tới trước mặt Hàng Phong. Đầu tiên là kéo kỹ thanh thanh đang sụp sịt về phía mình. Sau đó nàng thấp giọng khuyên bảo vài câu. Lúc này Kỷ Thanh Thanh mới bình tâm trở lại, vẻ mặt xấu hổ nhìn hàng phong, tiện đà lại ôm chầm lấy nữ tử này, hiển nhiên Kỷ Thanh Thanh cũng kịp phản ứng. Vừa rồi mình ở trước mặt nhiều người dĩ nhiên lại làm ra hành động khó xử như vậy, xác thực là không thích hợp chút nào. Bây giờ nàng chỉ biết như đà điểu rút đầu vào trong lòng của nữ tử kia, không dám ngẩng đầu lên, hàng phong nhìn gương mặt trong trẻo nhưng lại vô cùng lạnh lùng, đồng thời cũng mang theo một chút ôn nhu của nữ tử. Hắn tiến lên hai bước, tỉ mỉ đánh giá nữ tử này, thẳng đến khi trên mặt nữ tử bất khả tư nghị có vẻ hơi ửng đỏ, Hàng Phong mới ôm nhu nói, hai năm qua ngươi khỏe chứ, Ân, nữ tử thấp giọng trả lời, nhãn thần có chút né tránh ánh mắt của Hàng Phong, chương 440, tái tụ sau 10 năm. Hà, Hàng Phong thấy thế, thẳng cho đến khi da mặt nàng trở nên mỏng hơn thì cũng không có nhiều lời mà nhanh chóng chuyển sang hỏi thăm chuyện khác, lần này ngươi thế nào cũng tới. Nữ tử nghe vậy thì tâm tình cũng thoáng bình tĩnh trở lại, nhanh chóng hồi đáp, đây là lần đầu tiên Tiểu Thanh Nhi tham gia một thiên hội như vây. Ta có chút lo lắng nàng không thể thích ứng cho nên vừa lúc vài vị trưởng lão bận việc không thể thoát ra được nên các chủ phái ta tới, Kỷ Thanh Thanh lúc này cũng ngẩng đầu lên, hướng tối Hàn Phong nói rằng, ca ca. Tiểu Thanh Nhi hiện tại chính là rất lợi hại, nghe vậy, Hàn Phong cũng mỉm cười ôn nhu nói, nhiều năm như vậy không thấy. Tiểu Thanh Nhi không chỉ có người lớn lên mà da mặt cũng có chút tăng trưởng nha, ca ca. Huynh thật là xấu. Dĩ nhiên lại đi nói người ta như vậy. Người ta không có thích nói giỡn như thế. Người ta thực sự lợi hại, không tin Huynh đi hỏi Vũ Nhu Tỷ Tỷ xem. Kỷ Thanh Thanh thấy hàng phong trêu đùa thì cũng vội vã giải thích. Đằng sau đường Vũ Nhu cưng chiều cũng đã phát dục vô cùng tốt. Nhưng dường như trước mặt một tiểu cô nương mới lớn như Kỷ Thanh Thanh mà nói chuyện này thì không hay chút nào. cho nên vũ nhu nhanh chóng đáp lời tiểu thanh nhi đương nhiên lợi hại hàng phong ca ca của ngươi không tin thì đến lúc lên đài thi đấu ngươi hãy hảo hảo thể hiện cho hắn xem đương nhiên kỷ thanh thanh nắm chặt nắm tay nhỏ của mình vẻ mặt kiên định nói vệ trạch đứng đằng sau này giờ cuối cùng cũng đã có cơ hội nói chen vào hắn không khỏi oán giận nhìn hàng phong hảo tiểu tử dĩ nhiên lại trọng sắc khinh hữu nha ta nói cùng với ngươi còn chưa có hết nổi một câu mà ngươi lại đảo mắt hướng về hai đại mỹ nữ đưa tình thực sự không có tốt đâu nha. vệ trạch làm một bộ mặt đau khổ khiến cho chúng nữ nghe được cũng phải che miệng cười trộn. hàng phong thì tức giận trừng mắt nhìn vệ trạch nói rằng, Ngươi đó không phải là đang làm chân gác cổng ở thánh vân lam tông sao? thế nào hôm nay lại vác mặt chạy đến đây thế? thấy hàng phong nói như vậy thì sắc mặt vệ trạch cũng hơi đỏ lên, xấu hổ nói, tất cả đều là chuyện quá khứ rồi, người con đưa ra làm cái gì cơ chứ? cuối cùng vệ trạch lại làm bộ dáng kiêu ngạo, nhìn hàng phong nói. Lần này ta chính là người dẫn đầu Thánh Vân Lam Tông mà đến. Thân phận so với trước kia không có giống nhau nha, Nga. Với tính tình mau mau táo táo của ngươi mà sư phụ ngươi thế nào lại có thể để ngươi phụ trách nhóm các đệ tử đến tham dự thiên thánh đại hội lần này? Hàng Phong không chút kiên nể nào, phản kích nói, vệ trạch nghe vậy thì thần sắc kiêu ngạo không khỏi cương lại, lập tức bất mãn nói, ngươi nói cái gì vậy, ta tốt xấu gì thì cũng là địa giai thất phẩm cao thủ. Bằng thực lực của ta thì việc phụ trách dẫn đầu của lần đại hội này cũng dư giả, ha ha. Ta tưởng ai đến, dĩ nhiên lại khiến cho nhiều người quan tâm đến như vậy. Nguyên lai là ngươi, vệ trạch vừa nói nói xong thì từ trong đám đông có hai người bước tới, người vừa nói chuyện chính là một nam tử thập phần khôi ngô tuấn tú, nhìn qua thì nam tử này chừng 30 tuổi nhưng Hàng Phong cũng biết hắn bất quá cũng chỉ hai mươi mấy là cùng thôi, thấy hai người đi tới, Hàng Phong cũng cười nhạt chào hỏi. Nguyên lai là lôi chấn, lần trước ta thực còn muốn cảm tạ sự môn hai vị đã ra tay trợ giúp, Hàng Phong nói lời này đồng dạng là hướng tới lôi chấn và người đi bên cạnh hắn liệt kinh thiên, tính tính lôi chấn thô cùng, hắn cũng bay được sự tình Hàng Phong nói đến chính là lần ngũ đại thế lực liên thủ vây công huyền thiên tông. Lúc đó lôi chấn và liệt kinh thiên cũng không có mặt ở đấy, bất quá lôi chấn vẫn vừa cười vừa nói, ta cũng không có giúp được ngươi cái gì, tất cả đều là đám trưởng lão trong tông môn có công lao lớn nhất. Hơn nữa nếu đã kết thành minh hữu thì không nên nhắc lại làm gì, lôi chấn lại tiếp tục cười to nói, nhưng thật ra ngươi mấy năm nay phong sanh thủy khởi nha. Đại lục không người không biết không người không hiểu. Thành tựu của ngươi hôm nay làm cho ta và các đồng bạn cùng trang lứa khác cảm thấy vô cùng hổ thẹn, hàng phong nghe vậy cũng chỉ biết miễn cười nói rằng, các ngươi lẽ nào vừa thấy mặt là lại nhắc đến chuyện này. Ta chẳng qua chỉ có chó ngáp phải rồi vận khí tốt một chút. Hơn nữa thành tựu của các ngươi cũng không tồi mà. Sớm muộn gì thì cũng có được thành tựu như ta thôi. Liệt Kinh Vân đứng một bên cũng mở miệng nói một câu. Trong đồng bối, ta chỉ bội phục ngươi nhất. Liệt Kinh Vân nói như vậy khiến cho Hàng Phong có chút bất ngờ. Hắn và Liệt Kinh Vân trong thiên thánh đại hội 10 năm trước cũng không có xuất hiện bất kỳ mâu thuẫn nào. Thậm chí hai người cũng không có nói chuyện với nhau. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại nói những câu như vậy. Điều này khiến Hàng Phong không thể nào hiểu được. Lôi chấn đứng một bên thấy hàng phong ngây người thì liền giải vây cho hai người, vừa cười vừa giải thích, hắn chính là người như vậy. Tâm cao khí ngạo, ngay cả là ta mà hắn cũng không có để trong mắt. Bất quá ngươi lại là ngoại lệ. Ngươi hôm nay có được thành tựu có thể nói là hơn xa mọi người. Một người tính tình thẳng thắn như hắn đối với ngươi bội phục cũng không lấy làm lạ, thì ra là thế. Hàng phong biết được thì cũng cười gật đầu, lần này... Xung quanh Hàng Phong đều là những nhân vật phong vân trong lần thiên thánh đại hội 10 năm trước. Bây giờ cả đám người tụ tập lại một chỗ cũng có chút cảm khái không thôi, mà những người xung quanh cũng có vài người nhận ra được vài người trong đám người Hàng Phong. Mà trải qua khẩu khẩu tương truyền rất nhanh tất cả mọi người đều đã biết được hết thân phận từng người trong nhóm người Hàng Phong đang nói chuyện, hiển nhiên bọn họ đối với truyền thuyết của Hàng Phong cũng đã nghe nói rất nhiều lần. Lúc này có thể thấy được chân nhân tự nhiên là muốn hảo hảo nhận biết một lần, đến tột cùng Hàng Phong này có thể giống như trong truyền thuyết hay không. Hắn có phải là một quái vậy ba đầu sáu tay chăng, mà trong đám người thì có một vài đạo ánh mắt nhìn Hàng Phong với thần sắc vô cùng phức tạp. Trong đó chủ nhân của một đạo ánh mắt chính là người mà mấy ngày trước phát sinh xung đột với Hàng Phong Tô Chỉ Ngọc. Nàng nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ ra được rằng người mấy ngày hôm trước xuất thủ giáo húng nàng đồng thời hung hăng nhục mà nàng dĩ nhiên lại là thanh niên thiên tài có danh khí lớn nhất trên đại lục hiện nay. Hơn 20 tuổi đã là một thiên giai thất phẩm, khó trách được hắn không thèm để ý tới thanh thủy tông của mình, trong lòng tô chỉ ngọc lúc này chỉ là chấn động đến nỗi cười thảm mà thôi. Nàng tin tưởng rằng cho dù là thanh thủy tông của nàng cùng liên thủ với thiên nhất các thì cũng không thể nào là đối thủ của huyền thiên tông được. thực lực của huyền thiên tông hôm nay không phải là thứ mà bọn họ có thể trêu chọc vào được huống chi hàn phong còn là một thiên giai thất phẩm cường giả lúc này thì sở nam đứng bên cạnh tô chỉ ngọc cũng phải mở to mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh của hàn phong trong lòng hắn trừ phẫn hận ra thì cũng còn có một tia may mắn hắn dĩ nhiên lại lưu lại được cái mạng nhỏ trên tay của một thiên giai thất phẩm nếu lúc đó hàn phong muốn giết người thì chỉ sợ bản thân sư môn cũng không có biện pháp nào làm gì được hắn Nghĩ vậy thì sở nam cũng cảm thấy sợ hãi mà nuốt nước miếng ực một cái, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, chương 441, cử động của võ hoàng điện. Thường, Tô Chỉ Ngọc thấy thế thì trên mặt không khỏi hiện lên một tia chán ghét. Mà nàng nhìn về phía Hàng Phong thì như đang suy nghĩ điều gì đó, đồng thời khóe miệng lại lộ ra một nụ cười tiếu ý không thể giải thích được, Hàng Phong tự nhiên là không biết được tâm tử của những người này. Lúc này hắn đang cùng lôi chấn, vệ trạch mấy người bằng hữu cũ tán gẫu với nhau. Trung quanh có không ít ánh mắt nhòm ngó, hàng phong cũng có thừa hơi mà để ý tới, mà lúc này Lâm Phỉ Vân cũng đi tới bên cạnh đường Vũ Nhu và Kỷ Thanh Thanh to nhỏ nói chuyện, hai nữ hài tử có lẽ trước kia đã quen biết nhau. Mặc dù Kỷ Thanh Thanh lần trước ở lại huyền Thiên Tông không có lâu nhưng hai nàng cũng lộ ra một phần tình cảm giống như những bằng hữu tri giao lâu ngày không gặp mặt vậy, cho nên sau nhiều năm cách biệt, Một lần nữa gặp lại khiến cho trong lòng hai nàng có cảm giác mới lạ, nhưng cũng rất nhanh lần thứ hai lấy lại được cảm giác thân quen như hôm nào, mà nhóm người hàng phong đang nói chuyện phiếm, những người xung quanh thì không ngừng nghị luận. Đúng lúc này thiên thánh cốc cốc chủ hôm nay đã là thiên giai tứ phẩm cường giả Trác Minh xuất hiện trước mặt mọi người, thấy Trác Minh xuất hiện, hàng phong biết thiên thánh đại hội lần này đã bắt đầu, 10 năm không thấy, tu vi Trác Minh cũng đã đề thăng không ít. Tuy rằng biểu hiện cũng không có gì khác trước nhưng Hàng Phong từ trên người Trác Minh cảm nhận được một cổ khí thế đạm bạc, cho nên có thể đoán ra đại khái. Đương nhiên Trác Minh kế tiếp cũng cố gắng khoe khoang một chút, đơn giản là biểu hiện ra bên ngoài một chút. Dù sao thì hắn cũng phải thể hiện ra điều gì đó để có thể làm vẻ vang sư môn, nhưng mà nhóm người Hàng Phong nghe vậy thì cũng cảm thấy buồn chán. Mà lúc này Hàng Phong đột nhiên nghĩ tới điều gì đó chi nên đi tới bên cạnh đường Vũ Nhu ở bên cạnh Kỷ Thanh Thanh. Đường Vũ Nhu thấy Hàng Phong đi tới phía nàng thì khuôn mặt cũng nở nụ cười, đôi mắt khẽ lưu chuyển, gương mặt cũng thoáng đỏ bừng. Hàng Phong thấy dáng dấp e ngại của đường Vũ Nhu thì cũng không có để ý tới mà chỉ mỉm cười nhanh chóng đi vào vấn đề để tránh cho đường Vũ Nhu cảm thấy xấu hổ. Các ngươi có phải có chuyện gì đang gạt ta hay không? Nghe được Hàng Phong nói như vậy thì đường Vũ Nhu cũng bình tâm, sắc mặt lần thứ hai khôi phục lại vẻ lạnh lùng như xưa. Nàng ngẩng đầu lên chậm rãi nhìn bốn phía nhìn lôi chấn và liệt kinh vân. Mà lôi chấn cũng nhìn về phía Hàng Phong gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn cũng để lộ ra điều gì đó khó có thể lý giải, mà đường Vũ Nhu thì lại thấp giọng nói, ở đây nhiều người phức tạp. Đợi đại hội kết thúc, ta sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi biết, Hàng Phong nghe vậy thì cũng bất khả tư nghị gật đầu một cái, rất nhanh nghi thức trúc thăm mà đông đảo thí sinh dự thi ở đây cũng kết thúc, lần này tham gia đại hội thì đây là lần đầu các thế lực có thực lực ngang hàng nhau. Mặc dù vẫn còn có khá nhiều gương mặt cũ không có xuất hiện ở đây, tỉ như các tông môn ở Tinh Hải, cuối cùng thì sau một hồi danh sách thi đấu cũng đã hoàn tất. Đương nhiên hiện nay Hàng Phong cũng không có quan tâm đến những thứ này. Hắn tin tưởng vào thực lực của các đệ tử ở huyền Thiên Tông sẽ đạt được thành tích cao, hiện tại điều hắn quan tâm nhất chính là đường Vũ Nhu hay nói các khác chính là các hành động quá dị của bốn diệu các, bởi vì hắn hiện tại thấy lần này bốn diệu các phải đường Vũ Nhu. Lôi chấn và liệt kinh vân ra ngoài mà không có bất kỳ một vị trưởng lão nào Có thể nói lần này nhân thủ mà bốn diệu các phái tới chính là những tinh anh trong tông môn Trước mắt chính là ba người có thực lực cao nhất ở mỗi tông môn Đương nhiên phong minh các tự nhiên cũng phái Lý Dịch Phi tới Mà bây giờ Lý Dịch Phi cũng đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hàng phong Bốn thanh niên kiệt xuất nhất của bốn diệu các đương đại bây giờ đang có ngồi ở trước mặt hàng phong sắc mặt bốn người đều vô cùng nghiêm trọng Bọn họ không có hào hiệp giống như ở hội trường trung tâm vừa rồi. Đương nhiên ngay cả lý dịch phi của Phong Minh các mặc dù trước kia Thủy Chung có một bộ mặt lạnh băng cho nên lúc này hắn cũng không có biểu hiện sắc thái nào. Mọi người cũng không có trách cứ hắn, nhưng biểu tình của ba người còn lại khiến cho Hàng Phong có cảm giác như đã phát sinh chuyện gì đó. Hảo, xung quanh đã không còn ai. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hàng Phong cao mày hỏi, bốn người ngồi hai bên liếc nhau. Tiếp theo vẫn là đường Vũ Nhu có quan hệ thân cận nhất với Hàng Phong mở miệng nói, mấy ngày nay, bốn các chúng ta đều lần lượt bị địch nhân tập kích. Hiện giờ cả bốn các đều đã lâm vào tình trạng giới nghiêm, Hàng Phong nghe vậy thì trong lòng cả kinh, tuy rằng mơ hồ đoán được đáp án nhưng mà vẫn mở miệng hỏi, có đoán được đối phương là ai không? Đường Vũ Nhu lắc đầu nói, nhưng lại chần chờ như muốn nói cái gì đó, mà Lô Chấn ngồi một bên thì tức giận nói, còn phải nghĩ nữa sao? nhất định là do võ hoàng điện làm chuyện này. Trừ bọn họ ra thì làm gì còn có ai dám cả gan làm loạn đồng thời tập kích cả bốn các chúng ta. Điều này chẳng phải xem bốn các chúng ta thực sự trở thành một tiểu tông môn sao, một bên lý dịch phi lạnh lùng nhìn lôi chấn, tiện đà nói, ta, phong minh các tại nửa tháng trước đã chết mất sáu cao thủ địa giai đều là nhất kích chí mạng. Nhưng từ vết thương cũng không có nhận ra là ai động thủ, hàng phong gật đầu trầm tư, mới vừa rồi còn nghi ngờ nói, Vì sao trước đó không có ai phái người tới nói cho ta biết, đường Vũ Nhu bất đắc dĩ nói, băng tuyết các đã phái ra đệ tử đưa tin nhưng cho đến nay vẫn chưa có trở về. Chỉ sợ cũng bị địch nhân giết chết rồi, bên lôi chấn cũng đồng dạng nói, không chỉ có băng tuyết các mà của thiên lôi các, phong minh các và liệt diễm các đều như thế. Những tên kia dường như có ý định chặn đứng tin tức của chúng ta. Không cho ngoại giới biết, nghe thấy mọi người nói như vậy thì trong lòng hàng phong cũng hơi trầm xuống. Trên mặt biểu tình cũng vô cùng nghiêm trọng, dựa theo mọi người vừa mới phân tích thì trên đời này có thể đồng thời xuất thủ đối phó với bốn cát, còn có thể chặn đứng mọi tin tức một cách hoàn toàn thì năng lực bậc này tại đại lục đương đại cũng không có một tông môn thế lực có thể làm được, ngoại trừ võ hoàng điện ra thì quả thật hàng phong cũng không có một đáp án nào khác nữa. Dù sao thì đây cũng là sự thật mà kiếp trước để lại, hắn cũng không có dụng tâm suy nghĩ cho nó mệt óc làm cái gì cả, bất quá. Hàng Phong có chút ngạc nhiên nói, như lời các ngươi thì tại sao lần này các ngươi tham gia đại hội thiên thánh lại không có bị địch nhân tập kích?" lúc này liệt kinh vẫn vẫn chưa có mở miệng, chậm rãi nói rằng, truyền thừa mấy nghìn năm của bốn các chúng ta, tuy rằng về sau cũng phân hóa là bốn bộ phận nhưng hai bên vẫn có phương pháp liên hệ đặc thù với nhau. Cho nên tuy không thể nào đưa được tin tức ra bên ngoài nhưng bên trong bốn các vẫn có thể liên hệ tin tức, mà đồng thời bốn các cũng có phương thức truyền tống đặc thù. lần này chúng ta đến được đây cũng là nhờ truyền tống mà đi, nghe liệt kinh vân nói như vậy thì lúc này hàng phong cũng là mới chợt hiểu ra, cho dù là có canh phòng nghiêm mật đến thế nào đi chăng nữa thì chắc hẳn địch nhân cũng không có nghĩ ra bốn cắt lại còn có hậu chiêu này, mà kể từ đó tin tức bốn cắt bị vây cũng truyền ra rất nhanh, hàng phong cũng minh bạch, chắc hẳn bây giờ võ hoàng điện canh phòng nghiêm ngặt, lúc nào cũng thừa cơ đánh lén, cho nên không thể nào làm khác hơn là truyền tống đám người đường vũ nhu đi. Dù sao thì bốn người cũng đã từng tham gia Đại hội Thiên Thánh một lần cho nên cũng có không ít kinh nghiệm, lần này, Đường Vũ Nhu tiếp tục mở miệng nói, lần này chúng ta đi, ngoại trừ việc tham gia Đại hội Thiên Thánh cũng là muốn đem tin tức này nói cho ngươi biết, để Huyền Thiên Tông có thể chuẩn bị. Thủ đoạn của Võ Hoàng Điện quả thực vô cùng giả hoạt. Hôm nay tình cảnh bốn các chúng ta thập phần bị động, chỉ có thể phòng thủ mà không thể tấn công, Hàng Phong nghe vậy thì cũng nghĩ ngợi một chút rồi trầm giọng nói. Lần đại hội này người dự thi động đảo. Trong chuyện này khó có thể bảo toàn được việc sẽ không có người của Võ Hoàng Điện trà trộn vào. Các ngươi bây giờ đã hiện thân thì chỉ sợ Võ Hoàng Điện cũng đã thu được tin tức. Có thể bọn chúng cũng đang lên kế hoạch tập kích các ngươi Liệt Kinh Vân nhìn Hàng Phong nhàn nhạt nói, đây là kết quả thương thảo của bốn các chúng ta. Chính là muốn cho bọn chúng biết được rồi buộc bọn chúng phải chủ động xuất kích. Nghe Liệt Kinh Vân nói như vậy thì Hàng Phong cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hiển nhiên theo như nội dung mọi người nói lúc trước, rồi phân tích một hồi thì hắn cũng minh bạch được chuyến đi của bọn họ lần này. Thứ nhất là để tham gia Đại hội Thiên Thánh, nhưng cũng là một việc không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là thông báo tin tức cho Hàng Phong biết. Với thực lực của Hàng Phong hiện nay nếu có được sự trợ giúp của hắn và Huyền Thiên Tông thì tự nhiên áp lực của bốn các sẽ giảm thiểu đi rất nhiều. Cuối cùng tối trọng yếu nhất chính là như lời liệt Kinh Vân nói bốn các muốn bước võ hoàng điện xuất thủ. Một khi tin tức Võ Hoàng Điện tập kích bốn các bị lộ ra thì tất nhiên sẽ có đại lượng nhân mã tới cứu viện. Trong đó thực lực mạnh nhất hiển nhiên là Huyền Thiên Tông và Hoàng Thất. Dù sao thì trước đó một tràng đại chiến ở Đế Đô cũng đã triệt để bại lộ giả tâm của Võ Hoàng Điện. Hoàng Thất cũng không thể nào để cho một con quái vật hung dữ, lúc nào cũng có thể gây nguy hiểm đến mình sống nhẫn nhơ được. Cho nên bây giờ một khi tin tức lộ ra thì Võ Hoàng điên nếu không phải là kẻ ngu si cũng sẽ đoán ra được thủ đoạn của bốn các. Chỉ sợ cũng không thể nào ẩn nấp được nữa, thay vào đó phải trực diện tấn công. Cứ như vậy võ hoàng điện chuyển từ tối thành sáng, mà ưu thế của bọn hắn cũng ít đi phân nữa, không thể không nói, đây là một kế hoạch hoàn hảo. Chẳng qua là trong lòng hàng phong có chút mơ hồ lo lắng, dù sao thì ở ký ức kiếp trước đối với hắn bây giờ cũng rất mới mẻ. Giống như mới vừa diễn ra hôm qua vậy. Võ hoàng điện ẩn nhẫn hơn ngàn năm có thể thấy được tâm cơ của tổ chức này đáng sợ đến mức nào. Nếu như không có vạn phần nắm chắc phần thắng thì Võ Hoàng Điện sẽ không có đơn giản xuất thủ như vậy, tuy rằng kiếp trước kế hoạch của Võ Hoàng Điện cũng sẽ thất bại nhưng là đồng dạng bốn các cũng bị tổn thất nặng nề. Có thể nói căn cơ gần như bị tiêu diệt. Số nhân thủ còn lại của mỗi các cũng rất khó có thể làm nên điều gì, mà ngược lại Võ Hoàng Điện tuy rằng tổn thất trầm trọng nhưng mà Võ Hoàng Điện chủ vẫn thủy chung chưa có bao giờ xuất hiện trên đạo lục. Chỉ một điểm này thôi cũng khiến cho hàng phong kiên kỵ không ngớt. Nghĩ vậy hàng phong cũng có chút ngồi không yên, tiện đà hướng về phía bốn người nói, như vậy đi. Ta hiện tại liền lập tức truyền tin tức này về đế đô, để Hoàng thất biết được tin tức này lập tức cho người đi cứu viện bốn cách Còn về những thứ khác thì phải đợi sau khi đại hội kết thúc mới có thể quyết định được, bốn người tự nhiên là không có ý kiến gì. Có thể có được sự giúp đỡ của Hoàng thất, không thể nghi ngờ chính là một tin tức vô cùng tốt, về phần huyền thiên tông. Bốn cách ngược lại cũng không có trông cậy vào. Dù sao thì Hàng Phong và Võ Hoàng Điện cũng có cừu hận không đội trời chung, rất khó hóa giải. Nếu như bây giờ Huyền Thiên Tông phải người đi tiếp viện cho bốn cách thì chắc chắn ở sau lưng Võ Hoàng Điện cũng sẽ phái người đi đối phó với Huyền Thiên Tông. Hàng Phong và Huyền Thiên Tông dĩ nhiên là không có làm ra hành động phiêu lưu như vậy. Bốn người bọn họ cũng rõ ràng, cho nên đối với quyết định của Hàng Phong cũng không có ý kiến gì. Mấy người sau khi lưu lại thương lượng một lượt thì cũng đều ly khai. Bất quá đường Vũ Nhu bị hàng phong lưu lại. Sau khi ba người rời đi thì đều nhìn về phía hai người bằng ánh mắt đầy thâm thúy. Mà đường Vũ Nhu thì cũng chỉ biết cười khổ, khuôn mặt nhất thời ửng đỏ, bất quá hàng phong thì ngược lại, hắn không có để ý tới những chuyện này. Bây giờ điều hắn muốn biết chính là những sự tình liên quan tới Võ Hoàng Điện, lần này Võ Hoàng Điện xuất động với quy mô lớn như vậy. Đồng thời xuất thủ với bốn cát thì sẽ không có chuyện bọn họ thu tay một cách đơn giản. Với tính ẩn nhẫn của võ hoàng thì nếu như hắn không tuyệt đối nắm chắc phần thắng trong tay thì hắn cũng không có quyết định làm. Chẳng qua theo tình hình hiện nay thì cho dù là hoàng thất hoặc là bốn cát, gồm cả hàng phong và triệu vô cực cũng không thể nào biết được thực lực chân chính của võ hoàng điện. Đầu tiên là kích động lâm gia làm phản, sau đó lợi dụng trọng tài giả để đánh chiếm đế đô. Mà hiện tại là đồng thời tập kích cả bốn cát. Mà liên tiếp làm ra những hành động như vậy khiến cho Hàng Phong cảm nhận được một điều gì đó khác thường. Hàng Phong nỗ lực suy nghĩ, tìm mối liên hệ nhưng cuối cùng thì đầu mối quá ít cho nên hắn thủy chung cũng không thể nghĩ ra được cái gì. Hắn sở dĩ lưu đường vũ nhu lại là vì Hàng Phong hy vọng rằng với quan hệ của mình đối với nàng không đến nỗi nào thì có thể biết được thêm một chút ít sự tình của bốn các. Như vậy cũng có thể trợ giúp cho hắn phân tích được thực lực thật sự của võ hoàng điện. Đường Vũ Nhu thấy hàng phong nhíu mày trầm tư thì biết được hắn đang suy nghĩ tới sự tình của võ hoàng điện và bốn cát, nàng không khỏi thấp giọng nói, ngươi lưu ta lại là có phải hay không muốn hỏi ta điều gì, đường Vũ Nhu tự nhiên biết, hàng phong ở trước mặt nhiều người như vậy mà lưu lại bản thân mình thì tự nhiên là có chuyện riêng muốn hỏi. Bây giờ thấy hàng phong câu này thì nàng ôn nhu nói, bị thanh âm của đường Vũ Nhu cắt đứt dòng suy nghĩ của mình thì hàng phong đầu tiên là thoáng trầm ngân một phen rồi mới hỏi nàng, Vũ Nhu. Hiện tại địa vị của ngươi ở băng tuyết cách bây giờ như thế nào, vấn đề hàng phong hỏi tới khiến cho tâm tình đường Vũ Nhu trùng xuống. Hiển nhiên nàng không có rõ giờ khắc này hàng phong hỏi những điều này để làm cái gì, thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, đường Vũ Nhu cũng cúi đầu trầm tư. Sau một hồi lâu nàng mới mạnh dạn ngẩng đầu lên trả lời, ta tuy không biết vì sao ngươi lại hỏi như vậy nhưng mà nếu ngươi muốn biết thì sư tôn có ý định bồi dưỡng ta trở thành các chủ đời tiếp theo. Vì vậy mặc dù là các trưởng lão thường ngày hay gặp mặt ta nhưng cũng không có sai sử ta làm việc gì. Chẳng qua những thứ này ta cũng không có để ý tới.